Ai, tuy rằng biết tiểu khả ai chính là cái kia trong truyền thuyết đáng sợ cực kỳ nữ nhân, chính là trên thực tế cũng không như vậy đáng sợ sao. Không chỉ có không thể đáng sợ, còn đáng yêu thực. Hắn là hung thú. Mục tím quân nhìn về phía liên tiếp lay đồ vật tan lạnh lùng thiếu niên. Trên thực tế hắn trước mắt cái bàn kia thượng đồ ăn đã thay đổi vài phê. Quý thiên tâm cầm lấy bầu rượu hướng trong miệng đổ một ngụm, khuôn mặt nhỏ đã có điểm phím hồng. Ở trên bàn uống rượu nàng kỳ thật nhất quán vẫn là thích dùng chén rượu. Nhưng mục tím quân trực tiếp cho nàng thay đổi cái bầu rượu, nói nếu thích, vậy từng ngụm từng ngụm uống. Quý thiên tâm cũng không cự tuyệt, nguyên bản chén rượu cũng đổi thành bầu rượu. ân Nàng gật đầu. Con mắt sáng đã phiếm điểm điểm tinh quang, xương mù ngông sương mù ngông. Mục tím quân kỳ thật sáng sớm liền chú ý tới thực nguyệt, tuy rằng là người bộ dáng, nhưng hành vi như thế nào cũng chưa cá nhân dạng. Một bộ thiếu niên dạng, nhưng lại có loại khờ ngốc lao khí. Cùng hắn kia diện mạo thật đúng là một chút đều không tương xứng. Như vậy có thể ăn. Là. Thượng cổ di loại, thao thiết. Mục tím quân tuy rằng đã có suy đoán, nhưng vẫn là tưởng xác nhận một chút. Quý thiên tâm tiếp tục gật gật đầu, ân. Nói xong lại rót một ngụm rượu, tiếp tục ăn cái gì. Mục tím quân tuy biết, còn là kinh ngạc một chút. Thế nhưng làm loại này thượng cổ di loại đều biến thành chính mình tiểu tùy tùng. Cũng quá cường đi. Thấy quý thiên tâm thích uống, lại làm người cấp quý thiên tâm đưa tới một vò thử rượu. Tới, làm. Đêm nay chúng ta không say không về. Quý thiên tâm bế lên kia một vò thử rượu, cùng mục tím quân bầu rượu chạm vào một chút, sau đó ôm cái bình, liền bắt đầu lộc cọc lộc của uống lên lên. Nay động tác cùng bộ dáng làm nàng cũng nhiễm một tia pháo hoa khí. Có vẻ ngây thơ lại đáng yêu. Đặc biệt là kia ôm bình rượu động tác, liền cùng một con tiểu bạch miêu vây quanh một cái bình rượu dường như. Mục tím quân, không biết tiểu khả ái mượn rượu làm càn lên là cái dạng gì. Nàng muốn hay không thử xem đem tiểu khả ái chốt say. Như vậy tưởng tượng, mục tím quân liền no ngoe rục dịch. Nhìn như vậy cấm dục lại nhạt meo thiếu nữ, nếu là say rượu mượn rượu làm càn lên, có thể hay không hoàn toàn là một người khác. Thư Nguyệt ở một bên ăn uống thả cửa. Lông Công cao mày rất là dối rắm, lại là chán Ghét Mục Tím Quân vẫn luôn mời rượu cấp chủ nhân rót rượu, nhưng chủ nhân lại thích. Quả nhiên cái này Mục Tím Quân chính là không có hảo tâm. Hắn đến hảo hảo nhìn mới được. Chương 833 Mục Tím Quân hiện tại thập phần hối hận. Quý Thiên Tâm uống lên thật nhiều thật nhiều rượu. Trước kia nàng thông thường chỉ uống rượu trái cây. Rượu trái cây men say không cường, cho nên nàng mỗi lần mặc dù là uống say khướt cũng sẽ không làm ra quá chuyện khác người. Kéo dài men say sẽ làm nàng uống lên uống liền ngủ rồi. Nhưng là mục tím quân lần này lại là toàn bộ cho nàng rượu mạnh. Mà này đó rượu, khó được là nàng thích uống rượu mạnh, hương vị cũng rất hợp nàng khẩu vị. Mà có ăn ngon uống tốt thời điểm, quý thiên tâm từ trước đến nay là sẽ không cự tuyệt. Cho nên không bao lâu, quý thiên tâm liền hoàn toàn uống say. Vốn dĩ mục tím quân còn nhìn quý thiên tâm say rượu bộ dáng đỉnh hảo ngoạn. Còn muốn cố ý đầu đậu nàng. Nhưng trước mắt say khướt thiếu nữ, đồng nhiên đột nhiên chụp một cái tắt cái bàn. Lực lượng cường đại làm mục tím quân cùng nàng trước người cái bàn nháy mắt tạc hủy, chia 5 xe 7. Mục tím quân hoảng sợ. Không chỉ có nàng hoảng sợ, ngay cả đang ở ăn cái gì thực nguyệt đều kinh ngạc. Lông công cũng sửng sốt một chút. Tiểu khả ái, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mục tím quân nhìn quý thiên tâm. Mà lúc này quý thiên tâm trong ánh mắt mông lung, tràn đầy hơi nước, sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng bị nhiễm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Màu hồng nhạt cái miệng nhỏ có điểm phinh phình, quả thực có chút quá mức đáng yêu. Đặc biệt là ở nàng kia trương vốn dĩ chính là thanh thanh đạm đạm khuôn mặt nhỏ thượng, xuất hiện như vậy tiểu biểu tình căn bản làm người khó có thể cầm giữ. Ta quý thiên tâm đột nhiên đứng lên, say rượu lúc sau nói chuyện thanh âm đều trở nên mại thanh mại khí. Nàng nghiêm túc đem chỉnh câu nói nói xong, muốn, đánh quyền ngục tím quân, đánh quyền Nàng ngâng lên tay ở quý thiên tâm trước mặt quơ quơ, mới phát hiện quý thiên tâm là thật sự say. Hơn nữa là một loại song đã say bất tỉnh nhân sự trạng thái. Nàng một nhạc, hảo nha. Nàng cũng muốn nhìn một chút say rượu đánh quyền quý thiên tâm là cái dạng gì. Lập tức phất phất tay, làm đại địa người trên tàn ra Lông công cùng thực nguyệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Loang thoáng đều có loại không tốt lắm dự cảm. Thực nguyệt bế lên trước mặt một đống đồ ăn, chạy nhanh chạy xa một ít, trộm trốn đến một cây đại cây cột mặt sau. Lông công nóc nóc, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng nhìn đến thực nguyệt động tác, cũng có điều cảm đứng lên, sau đó hướng phía sau lại gần vài bước. Các ngươi làm cái gì? Mục tím quân tò mò nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không, không có gì. Thực nguyệt lắc đầu. Mục tím quân có chút kỳ quái. Đương nàng quay đầu lại thời điểm, một đạo kinh phong đống nhiên đánh út lại. Nháy mắt đem toàn bộ đại điện thượng sở hữu hết thể tất cả đều bay lên. Kia cổ lực lượng cường đại ngay cả mục tím quân thân mình đều rộng mở lùi về sau vài bước. Chỉ thấy đại điện trung ương, kia đến màu trắng thân ảnh thất tha thất ế thật đúng là ở đánh quyền. Nhưng kia tản mạn lại mềm như bông thoạt nhìn không có một chút lực đạo động tác, một kích ra tới, nàng đại điện liền nháy mắt suy sụp một mảnh. Mục tím quân nguyên bản men say một chút liền thanh tỉnh. Ta thiên. Quý thiên tâm chưa từng có uống như vậy say quá, cho nên nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Lúc này nàng chỉ là cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu, cả người có chút nóng lên, trên người lực lượng nàng cũng vô pháp hoàn toàn khống chế đi áp chế, tất cả đều muốn ở ngay lúc này phát tiết ra tới. Frank. Lại là một chỗ xà nhà sụp. Từ toàn bộ phủ đệ trên không xem đi xuống cũng chỉ có thể nhìn đến một chỗ lại một chỗ ánh sáng không ngừng nổ vang, thật giống như đã xảy ra cái gì đáng sợ tập kích dường như. Còn Hảo Thực Nguyệt trốn đến mo, một bên chỉ ăn một bên cảm thán, còn Hảo trốn đến mo, quả nhiên kinh nghiệm vẫn là hữu dụng. Chương 834 Tiểu hồ ly độc dục. Long công cũng không biết khi nào Miêu tới rồi hắn bên lười, lo lắng nói, chủ nhân khi nào có thể dừng lại a? Kia đến chờ chủ nhân đánh mệt mỏi Thực Nguyệt tấm tắc một tiếng. Ta xem này mục tím quân muốn mệt quá độ, này phủ đệ trùng tu xài hết bao nhiêu tiền a? Lông công. Mục tím quân hiện tại thực hối hận. Thập phân hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không cho tiểu khả ái chốt rượu. Nàng chỉ có thể dùng nàng tu vi căng ra một cái kết giới, yếu bất quý thiên tâm lực lượng lan đến. Nàng hiện tại căn bản không có biện pháp tới gần nàng. Kia cổ mạnh mẽ lực lượng là nàng chưa bao giờ gặp qua. Mới vừa tới gần liền sẽ bị đánh bay. Hiện tại quý thiên tâm so với nàng phía trước ở là thiên võ đại lục chứng kiến đến, kia lực lượng căn bản không phải một cấp bậc. Ngay cả nàng đều không thể nơi hạ. Như vậy phá hư, vẫn luôn liên tục đến quý thiên tâm mệt mỏi, mới ngã xuống ngủ. Lông công thấy thế lập tức phi phác đi lên đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Lúc này mới ôm quý thiên tâm đi ngủ. Nhưng mục tím quân nhìn bị phá hư lung tung rối loạn phủ đệ lại u buồn. Liên tính nàng có kết giới che chở. Lúc trước vẫn là gặp tới rồi không ít phá hư. Nếu là người khác nàng liền động thủ. Nhưng thiểu khả ái nàng đánh cũng đánh không được, mang lại không bỏ được. Nàng cũng chỉ có thể chính mình thừa nhận rồi. Cùng huống chi, này vẫn là nàng tự tìm. Quý thiên tâm lúc này đầy say rượu say có chút lợi hại, một ngủ chính là vài thiên. Thực nguyệt cả ngày ghé vào trên nóc nhà, khả năng cũng uống quá nhiều rượu, liền cùng quý thiên tâm giống nhau vẫn luôn ở ngủ. Ngược lại là lông công tương đối thanh nhàn. Hắn đi ra ngoài đi dạo một vòng, liền tính toán trở về nhìn xem chủ nhân trở về không. Nhưng đi ngang qua một chỗ thời điểm, lại đống nhiên nghe được một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm. Hắn tò mò đi phía trước đi đến nhìn thoáng qua. Vừa đi tiến liền hắn liền biết là chuyện như thế nào, xoay người liền đi ra. Nguyên lai like là nha hoàn gã sai vật ở yêu đương vùng trộm. Sau lưng nam nhân cùng nữ nhân thở dốc vẫn luôn kích thích hắn màng hai. Loại sự tình này hắn trước kia thấy không ít, cũng tập mãi thành thói quen. Cũng không biết vì cái gì, hiện tại nhìn thấy lại làm hắn mặc danh có chút mặt đỏ. Nhưng đương hắn mới vừa đi ra một khoảng cách, đã bị một trận thanh âm hoảng sợ. Tiểu hồ ly là động dục. Mục tím quân thanh âm cười ngâm ngâm vang lên. Lông công lập tức ngẩn đầu nhìn về phía phía trước nóc nhà, mục tím quân trong tay cầm một bầu rượu, say khớp nhìn hắn, trong mắt hàm chứa vải phần treo đùa. Người mới động dục. Người mỗi ngày đều động dục. Lông công lạnh giọng rối trở về. Lông công đang muốn rời đi, đột nhiên từ bầu trời phi xuống dưới một cái đồ vật. Lông công theo bản năng đem cái kia đồ vật nhận được trong tay. Là một quyển sách. Mục tím quân cười tủm tỉm, Sách này chính là thứ tốt, ngươi trở về hảo hảo xem xem. Hồ ly sao, liền phải có chỉ hồ ly bộ dáng. Mục tím quân lời này nói có khác ý vị, trên mặt cũng treo một mặt cười xấu xa. Ta đây chính là ở giúp người Nga. Nói xong, mục tím quân liền bay đi. Một ngày rảnh rỗi không có việc gì, có chút đồ vật làm nàng nhìn xem náo nhiệt cũng có ý tứ. Hùng chi vẫn là tiểu khả ái sự. Thật là tò mò tiểu hồ ly rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu. Lông công nguyên bản chuẩn bị đem trong tay cái kia vỡ ném văng ra, nhưng nghĩ nghĩ, lại thu trở về. Tò mò bên trong rốt cuộc là thứ gì? Hắn mở ra vài tờ. Nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, lập tức trướng mặt đỏ thai hồng. Nâng lên tay liền muốn ném văng ra, nhưng lại nắm chặt chút. Sau đó tàng vào trong quần áo, xoay người liền mau chân tránh ra. Đại nhân hôm nay tâm tình giống như không tồi. Mục tím quân bên người cấp dưới cười nói. Mục tím quân nhìn đang ở sửa chữa phủ đệ, khuôn mặt mỉm cười. Hôm nay tâm tình xác thật không tồi. Tiểu khả ái hủy hoại ta phủ đệ, ta cũng đến cho nàng tìm điểm nhi sự mới được. Trường 835 sách cấm. Quý thiên tâm lần này say rượu một ngủ chính là vài thiên. Mấy ngày nay công phu, mục tím quân phủ đệ cũng mau sửa được rồi hơn phân nửa. Mục tím quân cũng không nghĩ tới, quý thiên tâm uống say cổ quái thế nhưng là đánh quyền. Nàng xem như dài qua cái giao hấn, về sau cũng không dám nữa ở chính mình trong nhà cho nàng chốt rượu. Nhưng là tưởng tượng đến nàng say rượu cổ quái là cái này, thế nhưng còn quái đáng yêu. Quý thiên tâm tỉnh ngủ thời điểm đều vẫn là ngây thơ mờ mịn, mơ mơ màng màng. Đi ra đứng ở trong viện, nhìn thiên đứng đã lâu mới thanh tỉnh lại. Thực nguyện thấy chủ nhân đôi mắt không chớp mắt nhìn thiên, cũng theo lại đây đứng ở nàng bên cạnh, cũng ngẩn đầu lên nhìn thiên. Muốn nhìn một chút chủ nhân rốt cuộc đang xem cái gì. Vì thế này hai người liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở trong viện, liền cùng hai tôn điều khác giống nhau. Thằng đến thực nguyện cổ đều xem mệt mỏi, mới tò mò hỏi. Chủ nhân ngươi đang xem gì. Quý thiên tâm nhẹ nhàng nói, tỉnh buồn ngủ. Thực nguyệt, nó còn tưởng rằng bầu trời có ăn đâu. Lập tức thực nguyệt lại chạy không ảnh nhi, không biết đi nơi nào lãng. Chờ đến quý thiên tâm tỉnh xong buồn ngủ mới nhớ tới chính mình ngủ phía trước giống như ở uống rượu. Uống nhiều quá, liền say. Say. Đã xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ không ra, nàng cũng không nghĩ. Đánh cái ngáp xoay người chuẩn bị về phòng ngủ tiếp một giấc. Nhưng quý thiên tâm đẩy ra cửa phòng đi tới thời điểm, nhận thấy được phòng có người. Từ phòng tắm gian cũng chuyển đến một trận mở mịt hơi nước. Nàng đẩy ra mảnh chiều phòng tắm gian đi qua. Nhưng không nghĩ tới mới vừa đi đi vào, liền nhìn đến một mị thiếu niên trần truồng ngồi ở thao tám. Lông công. Quý thiên tâm vi lăng một chút, ngươi ở, tắm rửa sao. Lông công tuấn dung lừng đỏ, ngập nước đôi mắt nhìn chằm chầm quý thiên tâm, khẽ cắn môi dưới chảy xuống trên vai cổ ướt át mặc phát giống như là câu lấy nhân tâm hồn yêu nghiệt. Một viên một viên bọt nước từ hắn trên người chảy xuống, tích ở trong ao. Nhỏ giọt thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, dù hoặc cực kỳ, lúc này lông công giống như là một cái nhậm người hái trái cây. Cả người đều tản ra một cổ dụ hoặc nhân tâm thần hơi thở. Lông công từ thao tắm đứng lên, đem hắn kia cao dài thân mình cũng bại lộ ở Quý Thiên tâm trước mặt, "Chủ nhân." Quý Thiên tâm lập tức xoay người, Nàng hơi hơi tần tần mi, lông công, mặc tốt quần áo. Nói xong, quý thiên tâm liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Lông công trên mặt nhất thời hiện ra một tia ủy khuất, mắt trông mong nhìn quý thiên tâm rời đi bóng dáng. Trên nóc nhà mục tím quân nghẹn lại ý cười, chờ bay đến mặt khác một bên lúc sau mới cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Nhưng nàng chân trước vừa rơi xuống đất, sau lưng một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở vì bên người nàng. Mục tím quân xoay người nhìn về phía quý thiên tâm, nha, tiểu khả ái tình lạc. Quý thiên tâm mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nhìn nàng, lông công, ngươi dạy. Là khẳng định câu. Mục tím quân vốn dĩ tưởng phủ nhận, nhưng giống như cũng luyến tiếc lửa trước mắt người. Nàng sờ sờ cái mũi, nào có, ta chính là cho hắn nhìn quyển sách. Cái gì thư Quý thiên tâm tần mi. Chính là. Cái kia cái gì? Mười tam kỹ. Mục tím quân cũng không đem nói cho hết lời, ta đúng. Nhưng chỉ cần là người đều có thể minh bạch đại khái là buồn cái gì thư. Xách cấm sao? Quý thiên tâm hỏi. Mục tím quân sửng sốt một chút, đó là cái gì? Tên này nàng còn không có nghe qua. Bất quá nàng vẫn là nói, tiểu khả ai a, Long công này tuổi ở hồ tộc cũng coi như là mới vừa thành niên, lúc này đều sẽ động dục. Bình thường, bình thường. Nàng một bên cười một bên trấn an. Chương 836 thượng vội vàng bị tể. Ta chính là. Trước tiên làm hắn nhìn xem mà thôi. Một ít tư thế a, một ít. Cái gì gì đó mục tím quân nghẹn lại ý cười. Tưởng tượng đến này lánh lánh đạm đạm tiểu khả ái bị tiểu hồ ly câu dẫn. Nàng liền nhịn không được muốn cười. Kỳ thật vốn dĩ nàng chỉ là tùy tiện thử xem chơi. Ai biết lông công thế nhưng thật đúng là muốn câu dẫn hắn chủ tử. Đây là hồ ly bản tính. Quý thiên tâm tần uy lại cho hắn xem, ta liền phải đánh ngươi. Mục tím quân bị quý thiên tâm này chính thức nói cấp manh tới rồi, vội văng nói, hảo hảo hảo, không cho hắn nhìn, về sau đều không cho hắn nhìn ha ha ha ha ha. Nàng cười ngửa tới ngửa lui trực tiếp nằm ở trên nóc nhà, cười ngâm ngâm nhìn thiên. Ở quý thiên tâm xem ra, lông công còn nhỏ. Tuy rằng khi còn nhỏ trải qua sự tình cũng không thiếu. Nhưng hắn tâm tính nhưng vẫn đều là tiểu hài tử tâm tính. Đối với hồ tộc tới nói, kỳ thật tuổi cũng còn rất nhỏ. Cho nên nàng còn chưa từng có suy xét quá lông công giáo dục vấn đề. Tại đây loại tuổi cũng là thực dung bị người dạy hư. Đối hồ tộc tới nói, cái gọi là thành niên, thông thường chỉ chính là thân thể cùng bản năng. Cùng tâm tính là không quan hệ. Bất quá nói thật, nay tiểu hồ ly như vậy dính ngươi, ỷ lại ngươi, sẽ thích ngươi cũng là bình thường. Tiểu khả ai muốn hay không thử xem đem tiểu hồ ly thu. Mục tím quân còn có chuyện chưa nói xong. Hồ ly cũng thật chính là nhân gian của quý. Hồ ly tinh này ba chữ cũng không phải không có nguyên do, chính là có thể làm người dục tiên dục từ đâu. Quý thiên tâm không đem nàng những lời này nghe đi vào, mà là bắt đầu suy xét, có lẽ hẳn là chờ trở, trở lại thượng thần giới lúc sau, đem long công thả lại thiên hồ nhất tộc, làm thiên hồ nhất tộc trưởng bồi tới giáo một dạy hắn. Hồ tộc tu hành cùng bọn họ đối chính mình thân thể các hạng năng lực không chế, cũng không phải nàng có thể giáo. Có chút đồ vật trời sinh liền yêu cầu đồng loại đi dẫn đường. Bất quá mục tím quân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, người kia đâu? Chính là cái kia, Tuấn Mỹ công tử. Hắn còn sống sao? Nàng hiện tại mới nhớ tới, nam nhân kia tựa hồ không ở. Nếu là nam nhân kia ở, biết nàng như vậy dở chơi, không biết có thể hay không đem nàng cấp làm thịt gia hỏa kia, cũng không phải là cái gì thiện tra đâu, cũng không biết hắn chết không chết. Lúc ấy ở nàng xem ra, nhưng gia hỏa chính là muốn chết. Quý Thiên Tâm biết hắn đang nói ai, hoàn thành trở về một câu, không còn nữa. Mục tím Quân hơi giật mình, còn muốn hỏi, nhưng nhìn đến Quý Thiên Tâm cặp kia nhạt nhẽo lại đạm bạc đôi mắt thời điểm, lại bỗng nhiên đem hết hầu nói nuốt trở vào. Giống như muốn hỏi cái gì, cũng không biết từ hỏi tới. Nàng thân mình sau này lại gần một chút, con ngươi bình tĩnh nhìn Quý Thiên Tâm, "Tiểu khả ái, ngươi còn nhớ rõ, ta lúc ấy rời đi Thiên Võ Đại Lục thời điểm đã từng nói qua, nếu là ngươi một ngày kia có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới Hoàng Tuyền Minh giới tìm ta đó là." Nàng câu môi cười cười, "Hiện giờ cái này ước định vẫn như cũ hữu hiệu. Nếu là ngươi có cái gì muốn hỏi ta, hoặc là yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng." Quý Thiên Tâm nhìn về phía nàng, Hai người tầm mắt cũng giao tiếp ở cùng nhau. kia sự tình có điểm nhiều. Quý thiên tâm đúng sự thật nói. Đã có người không ràng buộc hỗ trợ, với lúc có thể tiết kiệm sức lực và thời gian, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Mục tím quân còn tưởng rằng quý thiên tâm sẽ khách khí một phen, hoặc là cùng nàng khách sáo vài câu. Không nghĩ tới này một mở miệng chính là danh tác. Nhưng thật ra đem nàng cấp dọa. Đống nhiên có loại chính mình thượng vội vàng làm người tệ cảm giác. Ngươi nói trước nói. Người muốn làm gì? Nàng lời nói đều không nhanh nhẹn. chương 837 Nguyễn Linh Nhi. Quý thiên tâm trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội. Ta muốn tìm một người, đem thứ này, giao cho nàng. Này cái gì ngoạn ý nhi? Mục tím quân tiếp nhận kia khối ngọc bội ở trong tay đánh giá một chút, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, thoạt nhìn cũng thực bình thường. Đạo như là tiểu tình lữ đính ước tín vật. Quý thiên tâm trầm ngâm một lát. Như là ở hồi tưởng, một lát sau mới nói, tín vật. Tìm ai? Là hoàng tuyển minh giới người. Mục tím quân dương hạ mi. Quý thiên tâm gật đầu. Nếu là hoàng tuyển minh giới người, kia liền dễ làm. Nàng tên gọi là gì? Có cái gì đặc thù? Mục tím quân tin tưởng tràn đầy. Quý thiên tâm nghĩ nghĩ, sau đó nói ra người kia tên, Nguyễn Linh Nhi. Nguyễn Linh Nhi. Mục tím quân kinh ngạc một chút. Có cái gì đặc thù sao? Nên không phải là nàng biết đến cái kia Nguyễn Linh Nhi đi. Quý Thiên Tâm trầm ngâm một trận, ta nhớ rõ nàng bộ dáng. Mục tím quân nhíu như mày, nâng lên tay ở không trung huy một chút, không trung liền xuất hiện một nữ nhân bộ dạng. Là nàng sao? Nữ tử xảo tiếu thiên hề, tuy rằng đều không phải là cái loại này lệnh người kinh diễm xinh đẹp, nhưng nhất tần nhất tiếu gian đều hết sức câu nhân. Quý Thiên Tâm cũng nhìn về phía không trung hiện ra nữ nhân kia bộ dáng, gật gật đầu, đúng vậy. Là nàng. Mục tím quân hợp lại hạ giữa mày. Quý thiên tâm đối người này là ai không có hứng thú, nàng chỉ là vì hoàn thành âu dương giao di nguyện. Khó được nàng hiện tại còn nhớ rõ, lại vừa vặn tới rồi hoàng Tuyền minh giới. Liên thuận tiện đem chuyện này làm. Miễn cho về sau đã quên, mấy trăm mấy ngàn năm lúc sau mới nhớ tới. Cái này Nguyễn Linh Nhi ta nhưng thật ra biết, hồ tu, hóa kiếp kỳ cường giả. Ở ta hoàng tuyển minh giới cũng coi như là một cái danh nhân. Nói tới đây mục tím quân có khác ý vị cười một chút. Tiểu khả ai biết, nàng vì cái gì nổi danh sao? Quý thiên tâm lắc đầu. Bởi vì, nàng là có tiếng hồng nhan họa thủy, phong lưu đa tỉnh Mỹ nhân nhi, thân mật đông đảo cũng liền thôi, còn luôn là có nam nhân vì nàng tranh giành tỉnh cảm vung tay đánh nhau. Mục tím quân cười cười, tiếp tục nói. Lại nói tiếp. Nữ nhân này cũng là một cái sống gần như tam vạn năm lão yêu nghiệt, là hoàng tuyển minh giới chung ít có sống lớn như vậy số tuổi cường giả. Nguyên bản nàng đại nạn kỳ thật hẳn là sớm đã tới rồi, nhưng không biết đến vì sao thế nhưng sống lớn như vậy số tuổi, khả năng có cái gì cơ duyên đi. Tam vạn năm, kỳ thật đối với hoàng tuyền minh giới tới nói, cũng là một cái thập phần lâu dài thời gian. Có lẽ ở toàn bộ hoàng tuyển minh giới, sống tam vạn năm người đều tìm không ra mấy cái tới. Đặc biệt là Nguyễn Linh Nhi sống lớn như vậy số tuổi, lại vẫn như cũ vẫn là cùng cái tiểu nữ hài Nhi dường như, làm này đó nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm, càng là hiếm thấy. Chẳng qua, đảo cũng không vài người biết nàng chân thật tuổi thôi. Tam và năm. Quý thiên tâm trong ấn tượng, Âu Dương Giao cũng đó là tam vạn nhiều năm trước ngã xuống. Chuẩn xác tới nói, là bị lúc ấy lực lượng của chính mình tan vỡ vị diện thời điểm, không cẩn thận đem hắn cũng cấp lộng chết. Nguyễn Linh Nhi cũng là tam vạn hơn tuổi, kia hẳn là chính là người này. Mục tím quân đôi tay gối lên sau đầu, nhìn quý thiên tâm cười nói, muốn tìm nàng nhưng thật ra dễ dàng, cái này vội đơn giản, còn có đâu. Cặp kia mắt phượng hơi hơi thượng trọn nhìn quý thiên tâm thời điểm hàm chứa một cổ phong tình. Quý thiên tâm cũng ngồi xuống, bàn hai chân đã tọa tư thế ngồi ở trên nóc nhà. Hoàng tuyên minh giới, mãi, ngàn giới tàn hồn tụ tập nơi. Cho nên nơi này hồn tu. Tu hành năng lực chung, liền có có thể sống lại năng lực. Quý thiên tâm chậm rãi nói tới, chương 838 ta này có cổ thi thể. Mục tím quân nhìn nàng, ánh mắt cũng hơi hơi thu thu, cười nói, tiểu khả ai cái gì đều biết đâu. Ngự hồn, tu hồn, đều là hồn tu năng lực. Quý thiên tâm lại nói, sống lại năng lực, chỉ có đại thế kỷ cường giả, có thể làm được. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn mục tím quân. Cho nên, ngươi có thể làm được. Hồn tu tuy rằng có thể tu hành đến có được như vậy năng lực, nhưng đều không phải là mỗi người đều có. Chỉ có đương tu vi ở trình độ nhất định trở lên, mới có thể đủ sử dụng ra như vậy năng lực. Cho nên quý thiên tâm theo như lời này đó năng lực chung, ở Hoàng Tuyên Minh giới, trên thực tế chân chính có thể làm được, cũng không có vài người. Mục tím quân đối với quý thiên tâm có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình tu vi cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là năm đó cái kia ba nghìn giới đều nghe tiếng sợ vỡ mật nữ nhân, trước mắt người này đỉnh thời kỳ tu vi. Căn bản chính là siêu việt đại thế kỷ. Đó là không người với tới độ cao. Không ai có thể đủ đạt tới đỉnh. Mà hiện tại, mặc dù là bọn họ có nhiều như vậy tiếp xúc, từ nàng lớn lên lúc sau, nàng vẫn như cũ nhìn không ra nàng tu vi đến tuột cùng có bao nhiêu cao. Hiện tại nàng trừ bỏ động thủ thời điểm còn lại thời điểm cùng người thường căn bản không có gì khác nhau. Mà đại thế kỷ, ở một cái vị diện có lẽ cũng cũng chỉ có vài người. Như vậy Tu Vi, đã cũng đủ có thể hoành hành 3.000 giới, nơi trốn Vi Tôn. Sống lại, ta đích sắc có như vậy một loại năng lực. Bất quá, đảo cũng xem tình huống. Mục tím quân không có đem nói chết. Quý thiên tâm gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta có một khối thi thể, ngươi xem, có thể hay không đem hắn lộng sống. Mục tím quân. Sửng sốt một hồi lâu mục tím quân mới hồi phục tinh thần lại. Này một câu nghe như thế nào làm nàng cảm giác quỷ dị thực. Tiểu khả ái sao còn tùy thân mang theo thi thể. Thi. Thi thể. Người mang trên người. Mục tím quân cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, nhưng hiện tại hỏi tới vẫn là có điểm mạc danh quỷ dị. Quý thiên tâm gật đầu. Mang theo đâu? Mang theo đâu? Mục tím quân khỏe miệng chiều chiều. Người nào a? Thi thể còn có thể vẫn luôn mang trên người. Từ từ, nên không phải là người kia đi. Quý thiên tâm trả lời, võ giả. Võ giả. Mục tím quân tần mi, kia hẳn là liền không phải người kia. Người kia. Là ma a. Tam vạn năm năm xưa lão thi. Quý thiên tâm tiếp tục bổ sung. Mục tím quân, như thế nào chỉ là nghe liền có cổ kỳ quái hương vị. Võ giả, người tu chân bất đồng, bọn họ thân thể. Đó là linh khí hội tụ chỗ. Thân thể bất diệt, võ hồn liền có cơ hội trọng tố, lại lần nữa sống lại. Quý thiên tâm một chữ một chữ chậm dai nói. Giống như người tu chân giống nhau, nguyên thần bất diệt, liền có thể trọng tố thân thể, lại lần nữa trọng sinh. Mà võ giả luyện chính là thể, thân thể là bọn họ vũ khí cái chán. Ở tu hành thời điểm, bọn họ thân thể đó là một cái thật lớn vật chứa, cất chứa sở hữu linh khí. Trong cơ thể mỗi một chỗ huyết nục đều dung vào người tu hành ý niệm thần thức. Cũng có thể lý giải vì, đối với võ giả tới nói, bọn họ thân thể đã vâng chịu bọn họ ký ức cùng ý niệm. Nhưng sẽ bởi vì thân thể ngủ say cũng vẫn luôn ở thân thể ngủ say. Thực lực càng cường đại người, nay đó ký ức cùng ý niệm liền sẽ lưu tại thân thể thượng càng lâu. Như thế, chỉ cần thân thể còn ở, liền có cơ hội sống lại. Người nói cái này, ta nhưng thật ra nghe nói qua, Là có như vậy cách nói, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua, cũng trước nay chưa thử qua. Mục tím quân có chút do dự, cho nên, ta không thể bảo đảm nhất định có thể đem hắn lộng sống. Quý thiên tâm không lắm để ý, không quan hệ, tùy tiện thử xem. Mục tím quân. Hảo. chương 839 Tử Kim Lưu Bạc. Nếu tiểu khả ái đều nói như vậy, mục tím quân cũng không có lý do cự tuyệt. Dù sao tùy tiện thử xem liền thử xem đi. bất quá. Nàng vẫn là khá tò mò, người này rốt cuộc là ai? Người muốn sống lại thi thể, là người nào? Nàng không chịu nổi tò mò hỏi ra tới. Quý thiên tâm giật giật phấn môi, không cẩn thận, bị ta hại chết, xui xẻo quỷ. Mục tím quân cảm thấy, nàng sống này đó số tuổi, cũng liền ở trước mắt người này trong miệng, nghe được nói, làm nàng nhất chấn động. Mỗi câu nói đều có thể làm nàng giật mình một hồi lâu. Liên cung làm nàng mở rộng tầm mắt dường như... Đông nhiên một chút mới cảm thấy, nguyên lai like chính mình trước kia sống cũng rất không thú vị. Hảo, ta thử xem. Mục tím quân kỳ thật cũng tò mò, rốt cuộc có thể hay không thật sự đem một cái ngã xuống võ giả cứu sống. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ 3.000 giới võ giả đều rất khó gặp được. Võ giả xuống dốc, còn có đại năng giả ngã xuống, đều làm võ giả này một đường người tu hành càng ngày càng ít. Nếu là thật sự có thể cứu sống một cái ngã xuống đại năng. Đối nàng tới nói, cũng là một kiện rất có ý tứ, cũng thực mới lạ sự. Quý thiên tâm gật gật đầu, ân một tiếng. Mục tím quân thấy quý thiên tâm không nói, lại tìm đường chết thật cẩn thận hỏi câu, còn có sao? Cái gì? Quý thiên tâm nhất thời không phản ứng lại đây nàng hỏi cái gì? Mục tím quân theo bản năng còn tiếp một câu, còn có khác sự sao? Quý thiên tâm thật đúng là nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có. Mục tím quân giật giật miệng, còn có thi thể. Không có. Quý thiên tâm lắc đầu. Đó là nàng như thế nào liền khắc chế không được chính mình lòng hiếu kỳ đâu. Ta muốn, tìm một thứ, thử kim lưu bạc. Quý thiên tâm nhìn phía trước, nhàn nhạt nói. Nghe thế bốn chữ, mục tím quân bỗng nhiên một chút ngồi dậy, người muốn tìm thứ này. Quý thiên tâm gật đầu, ân. Mục tím quân nhíu như mày, thử kim lưu bạc là một loại kim loại vật chất, ở minh đầu nguồn đầu chỗ. Cái kia đồ vật rất khó thu thập chung quanh đều là nóng rực dung nham, chỉ là đặt chân kia phụ cận, liền có thể nháy mắt đem người hòa tan vì bạch cốt. Mặc dù là ta đi, trên người đều đến thoát một tầng da trở về, càng đừng nói kia tử kim lưu bạc còn tồn tại với kia dung nham phía dưới. Ta nghe nói ngọn ý nhi này tay là bắt không được, muốn thu thập càng là khó khăn. lâu như vậy ta cũng chưa gặp qua có người đi nơi đó đem tử kim lưu dây bạc ra tới quá. mục tím quân đối tử kim lưu bạc không có hứng thú cho nên tuy rằng ở nàng địa giới, nhưng nàng cũng không đi qua. Nhưng nàng có thể cảm giác được đến nơi đó nguy hiểm trình độ. Đối nàng loại này tu vi trình độ tới nói, đều sẽ đối nơi đó kiên kỵ. Như vậy nơi đó tất nhiên là một chỗ nơi hiểm yếu. Hơn nữa, nhưng thông thường tới nói, cái loại này đồ vật tựa hồ đối luyện khí sư càng có lực hấp dẫn. Kia chỉ là một loại tài liệu, cũng không phải gì đó phát bảo. Đối với người tu hành tới nói không có gì lực hấp dẫn. Quý thiên tâm tần tần mi, ta chỉ là, tìm không thấy, nơi đó ở nơi nào. Mục tím quân, tiểu khả ai rốt cuộc có hay không đang nghe nàng nói chuyện. Nơi đó rất nguy hiểm. Mục tím quân trầm giọng dặn dò. Quý thiên tâm lắc đầu, còn hảo. Mục tím quân nhìn vẻ mặt bình tĩnh hơn nữa căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng quý thiên tâm, có loại chính mình ở bạch nhọc lòng cảm giác. Ta trước kia, đi qua. Quý thiên tâm lại nói. Mục tím quân câm miệng. Nàng quả nhiên là ở bạch nhọc lòng. Ngươi biết nói cho ta, ở nơi nào, thì tốt rồi. Quý thiên tâm nhìn về phía nàng. Nàng chỉ là không biết lộ mà thôi. Chờ tới rồi nơi đó, nàng tự nhiên có thể lấy được đến. chương 840 có cái rất lợi hại nữ nhân ở tìm ngươi. Mục tím quân sang sảng cười cười, kia vẫn là ta mang ngươi đi đi. Nếu là ta mục tím quân địa bàn, nào có làm chính ngươi chạy đạo lý? Quý Thiên Tâm nhìn nàng trong chốc lát, gật gật đầu, cũng hảo. Có người dẫn đường cũng hảo, miễn cho lạc đường. Mục tím quân nở nụ cười, tuy rằng Quý Thiên Tâm nói vài sự kiện, nhưng lại căn bản không làm nàng cảm thấy phiên phức. Tương phản còn rất cao hứng. Thật giống như rốt cuộc tìm được điểm sự làm dường như. Bất quá ngươi tìm thứ này làm cái gì. Theo ta được biết, thứ này giống như cũng không có tác dụng gì đi. Ta thấy thông thường chỉ có luyện khí sư tựa hồ đối thứ này rất là cảm thấy hứng thú, ngươi phải dùng tới luyện khí sao? Mục tím quân biết, quý thiên tâm cái gì cũng biết, cho nên cũng trực tiếp tò mò dò hỏi. Ở trong lời đồn, liền không có thứ gì là nàng sẽ không. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều là siêu tông sư cấp tồn tại. Quý thiên tâm cũng không dầu dếm, ân, chưa chỉ ta vũ khí. Tìm được rồi tử kim lưu bạc lúc sau. Nàng liền có thể trực tiếp đi thượng thần giới. Cái gì vũ khí? Tuy rằng tổng hỏi tới hỏi lui không tốt lắm, mục tím quân cũng không phải cái bắt quái người, nhưng quý thiên tâm hết thể đều làm nàng tò mò, nhịn không được không đi hỏi. nay đại khái chính là sống lâu rồi người tịch mịch. Quý thiên tâm gỡ xuống trên tóc cây trầm, phóng tới trong tay. Mục tím quân lúc này mới nhìn đến nàng trong tay cây trầm thế nhưng là một phen màu bạc tiểu dù hình thức. Thuy mặc dù mặt, tinh xảo lại xinh đẹp, Nàng giống như mơ hồ trong ấn tượng nhớ rõ, nàng tùy thân pháp bảo, tựa hồ chính là một phen rất lợi hại dù. Hay là chính là cái này. Nàng cũng cúi đầu đánh giá một trận. Toàn cơ dù. Nàng nghi hoặc ra tiếng. A, ngươi nhận thức. Quý thiên tâm nhìn về phía nàng, trong mắt sáng một chút. Mục tím quân ho nhẹ một tiếng, ba nghìn giới phạm là có điểm nói nhi người đều biết toàn cơ dù đáng sợ. Còn có người nói nữ nhân kia đáng sợ còn chưa tính. Nàng pháp bảo cũng quả thực không phải người có thể luyện chế ra tới. Thậm chí ở ngàn giới vũ khí đứng hàng chung, toàn cơ dù trước nay đều xếp hạng đệ nhất vị trí, vô pháp bảo nhưng lay đậu. Chỉ là không biết tiểu khả ai chính mình có biết hay không. Bất quá xem nàng này ngốc ngốc bộ dáng, phỏng trừng cái gì cũng không biết. Quý thiên tâm sắc thật không biết, nàng cũng không chú ý này đó. Thậm chí nàng rất nhiều võ kỹ mệnh danh nàng cũng không biết, đều là người khác lấy. Cho nên có đôi khi người khác hỏi thời điểm, nàng chính mình cũng không biết đó là cái gì. Nhận thức đi mục tím quân ấp đúng nói. Quý thiên tâm ngang một tiếng, lại lại lần nữa đem toàn cơ rù thu lên, cắm quay đầu lại phát. Như vậy thoạt nhìn, kia đem tiểu du cũng cũng chỉ là một cái xinh đẹp dạng xuề ô tiểu cây châm thôi. Mục tím quân nhìn chằm chầm quý thiên tâm nhìn sau một lúc lâu, đống nhiên nói, tiểu khả ái nhưng có cái gì kẻ thù. Quý thiên tâm tần hạ mi. Xinh đẹp nga mi rằn cũng hơi hơi suy tư một lát, có đi. Nữ. Mục tím quân hỏi. Hai người hiện tại đều ngồi ở nóc nhà, một cái một thân hồng y tùy ý tủy lại trường dương, nằm dựa vào phía sau mái hiên. Một cái một thân màu trắng váy áo ngồi xếp bằng ngồi. khí chất hoàn toàn tương phản hai người, như thế ngồi ở cùng nhau hình thành hình ảnh cảm, lại không có chút nào không khỏe. Không biết. Quý thiên tâm lắc đầu. Mục tím quân vi lăng một chút. Rất nhiều. Quý Thiên Tâm gật đầu, "Ân, hẳn là." "Vậy ngươi cần phải cẩn thận." Mục tím Quân khỏe môi hơi câu một chút, nhắc nhở, "Hẳn là có một cái rất lợi hại nữ nhân ở tìm ngươi, có lẽ chính là ngươi kẻ thù." Ở Thiên Võ Đại Lục thời điểm gặp được nữ nhân kia, mặc dù áp chế tu vi, nàng cũng có thể cảm giác được nữ nhân kia cường đại. Nếu là tiểu khả ái kẻ thù nói, sợ là có chút phiền phức. Chương 841 chương, sớm một gì. Muốn tính. Rất lợi hại nữ nhân. Quý thiên tâm lại là không có gì ấn tượng. Có lẽ là có, nhưng nàng cũng không nhớ rõ. Kẻ thù quá nhiều, nhớ không rõ. Quý thiên tâm thành thành thật thật nói ra một câu làm mục tím quân hộp máu nói. Mục tím quân. Quý thiên tâm tần tần mi, kỳ thật, ta vẫn luôn cho rằng, ta hẳn là, không có đắc tội với người. Này nghiêm trang nói mục tím quân thiếu chút nữa liền tin. Bất quá, giống như... Muốn hại chết ta người, thật nhiều. Ở nàng trong vấn tượng, giống như những năm gần đây, luôn là có người muốn giết chết nàng. Rõ ràng, nàng giống như cũng không có làm cái gì. Nhưng luôn có người muốn giết chết nàng. Nàng cũng không biết, là vì cái gì. Liên tỷ như nàng lúc ấy ngã xuống thời điểm, cũng là có người muốn hại chết nàng. Hơn nữa, cái kia muốn giết chết nàng người, còn biết, nàng mệnh môn. Có lẽ nàng mệnh môn đã nói với ai. Nhưng nghề Hà nàng trí nhớ không quá lớn, cũng nhớ không nổi đã nói với người nào. Có thể như vậy chuẩn xác không có lầm đánh trúng nàng mệnh môn người, đầu tiên ở tu vi thượng, liền tất nhiên không thấp. Nếu dựa theo thực lực của nàng tới đánh giá chắc nói, ở 3000 giới có thể làm được người cũng không nhiều. Có lẽ cũng cũng chỉ có cái kia hai ba cái. Người thường, mặc dù biết nàng mệnh môn, cũng vô pháp đánh trúng, cũng không có cách nào thương đến nàng. Mục tím quân thấy quý thiên tâm bản nhân giống như cũng không phải quá để ý chuyện này, cũng không như thế nào để ra. Chỉ là nghĩ đến cái gì, trong mắt ẩn hạ một kia do dự. Tiểu khả ái nguyên thần, là đoàn tụ đi. Mục tím quân nhìn quý thiên tâm. Hơn 300 năm trước kia chàng ngã xuống, chấn kinh rồi 3.000 giới, mục tím quân tự nhiên cũng là biết đến. Quý thiên tâm gật đầu, không tuổi. Mục tím quân nhìn nàng sau một lúc lâu, ánh mắt cũng hơi có chút phức tạp. Ngươi muốn nói cái gì? Quý thiên tâm có thể cảm giác được, cho nên trực tiếp hỏi nàng. Mục tím quân cười một chút, dịch khai ánh mắt. Ngươi đã biết, chúng ta hoàng tuyển mình giới người chồng, đều là hồn tu. Tự nhiên, chúng ta đối nguyên hồn cảm ứng cũng hết sức rõ ràng. Ân, Quý thiên tâm đây là biết đến. Cho nên mục tím quân có thể cảm ứng được nàng đúng vậy. Nguyên thần là đoàn tụ quá, nàng cũng không ngoài ý muốn. Chính là, ngươi nguyên hồn lại không hoàn chỉnh. Mục tím quân nói những lời này thời điểm, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Quý thiên tâm nhìn nàng, không nói chuyện. Mục tím quân tiếp tục nói, ngươi ba hồn sáu phách trùng hẳn là thiếu một phách. Đến nỗi là nào một phách, ta cũng không biết. Nhưng ta có thể nhìn đến đó là, ngươi nguyên hồn là không hoàn chỉnh. Sau một lúc lâu lúc sau, quý thiên tâm mới chậm gì gì phun ra ba chữ, ta biết. Ngươi biết. Mục tím quân con ngươi mị một chút, vậy ngươi biết. Là ai vì ngươi tụ hồn sao? Quý thiên tâm nhìn chầm chầm nàng. Người trước biết, người sau, không biết. Mục tím quân trầm ngâm một chút, mới hiểu được này hai cái có biết không ý tứ. Nàng đột nhiên nhảy khai vừa mới chính mình mặt sau câu kia chính mình nhắc tới nói. Ngược lại hỏi, kia nếu ngươi biết chính mình thiếu một phách, nhưng có nghĩ tới tìm về. Quý thiên tâm con ngươi từ trên người nàng chậm rãi dịch khai. Cặp mắt kia như là khảm màu đen đa quý. Bình tĩnh nhìn phía trước. Nàng không nhanh không chậm nói, thời điểm tới rồi, tự nhiên liền đã trở lại. Mục tím quân không hiểu lắm nàng ý tứ. Thời điểm tới rồi, tự nhiên liền sẽ trở lại. Hay là tiểu khả ai trong lòng hiểu rõ? Đến nỗi kẻ thù. Quý thiên tâm chậm rãi bổ sung một câu, trướng, sớm mượn gì, muốn tính. Bình bình đạm đạm một câu lại làm mục tím quân sinh ra một loại thật giống như thiên muốn áp xuống tới. Cái loại này làm nhân tâm đều khẩn lên sợ hãi. Chương 842 nàng suy nghĩ một người. Lấy mục tím quân Tu Vi, ở 3.000 giới, đã là rất khó gặp được cùng nàng tương địch nổi đối thủ. Nay vẫn là lần đầu tiên nàng ở một người trước mặt sinh ra cái này cảm giác. Hơn nữa, vẫn là như vậy một loại tình huống. Rõ ràng đối phương không có bất luận cái gì tạo áp lực, cũng không có bại lộ chính mình Tu Vi, phóng xuất ra lực lượng của chính mình. Nhưng chính là sẽ làm nàng sinh ra loại này sợ hãi. Cũng là đến lúc này, nàng mới chân chính minh bạch, năm đó vì cái gì như vậy người như vậy sợ hãi nàng, lại không có một người dám ở bất luận cái gì một chỗ đi nói nàng không hảo hoặc là không phải. Có khả năng làm người nghe được, chỉ có nàng cường đại cùng đáng sợ. Không có người đi chửi bới thậm chí là bất mãn. Tựa như tất cả mọi người sợ hãi thiên đạo, nhưng lại không ai đi chửi bới thiên đạo. Bởi vì nó là thiên A. Là áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại. Cho nên, mục tím quân càng ngày càng tò mò. Tiểu khả ái, hiện tại rốt cuộc đã đạt tới cái gì cảnh giới. Mục tím quân tử nội tâm chấn động hoán lại đây. Nhìn đến trước mắt chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn phía trước. Cái gì cảm xúc đều nhìn không ra tới thiếu nữ thời điểm. Thần sắc cũng hơi hơi có chút động dung. Tiểu khả ái đây là. Suy nghĩ ai đâu? A diễn. Thiếu nữ cánh môi nhẹ nhàng giật giật. Mục tím quân nghĩ hoặc, ân. Nàng chỉ là nhìn phía trước, nhẹ nhàng thanh âm như là nói mớ, từ môi răng ràn chậm rãi trăng ra, khi nào, trở về. Mục tím quân lúc này mới phát hiện kỳ thật tiểu khả ái căn bản không có ở cùng nàng nói chuyện. Nàng chỉ là ở lầm bầm lâu bầu. Nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, nàng suy nghĩ một người. A diễn? Là nam nhân kia đi. Mục tím quân trong lòng khẽ thở dài một hơi. Hiện giờ... Nàng nhưng thật ra có thể khẳng định hơn 300 năm trước kia sự kiện. Chính là, rồi lại do dự không biết đương nói không lo nói. Nàng nhắc tới một bầu rượu, hướng trong miệng rót một ngụm, nhìn thiên. Thôi, bọn họ sự, cùng nàng không quan hệ. Vẫn là đương một cái quần chúng tới tiêu giao tự tại. Thượng thần giới, lang tiêu tông. Tôn thượng, mấy ngày phía trước sông lên thượng thần giới kia cổ lực lượng cường đại, thật là đến từ thiên võ đại lục, hẳn là có người phi thăng. Nam cung dần đi vào đại điện hội báo. Ngồi ở tôn vị thượng nữ tử hơi hơi ngước mắt, trong mắt phụt ra ra một cổ sắc bén hàn mang. Kia chính là Kim Quang, phong vân biên sắc, sông thẳng thượng thần giới. Người thường phi thăng sao có thể sẽ loại này dị tượng. Nhếp vân hề trầm giọng nói. Kim sắc quang, nàng trước nay chỉ thấy được một người tu hành khi sở phát ra ra tới quá. Chỉ sợ cũng chỉ có người kia phi thăng, mới có thể chấn động ngàn giới. Ngài là nói là con sống người kia. Nam cung dần thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhếp vân hề đứng lên, chậm rãi dạ bước. Mấy năm nay toàn cơ dù rơi xuống không biết tung tích, không có bất luận cái gì địa phương xuất hiện toàn cơ dù bộ kiện dị tượng. Này chỉ có thể thuyết minh. Toàn cơ dù đã bị nàng tìm được rồi. Chỉ cần nàng ở, toàn cơ dù liền nhất định sẽ trở lại tay nàng, ai cũng đoạt không đi. nhiếp vân hề nhăn chặt mi, trong lòng cũng xuất hiện ra một tia sợ hãi. Chỉ cần nàng ở, thật giống như thứ gì đều chú định là của nàng. Ai đều đoạt không đi. Vài thứ kia cũng chỉ nhận nàng. Chỉ cần là của nàng, mặc kệ là bất cứ thứ gì, đều chỉ là nàng. Kia! Nàng chẳng lẽ đã trở lại? Nam cung dần dung sắc cũng khẩn trưng lên. Nhiếp vân hề lấm khẩn mi, sau một lúc lâu không nói. Nam cung dần thấy nhiếp vân hề thần sắc không quá đẹp, lập tức nói, tôn chủ yên tâm. Mặc dù nàng đã trở lại lại như thế nào, tôn chủ cũng đừng quên, từ trước nàng sở dĩ như vậy cường, chính là tu luyện có thể đếm được vạn năm lâu. Hiện giờ nàng mặc dù là đoạt xá trọng sinh, cũng bất quá kẻ hèn mười mấy tái, lại là ở thiên võ đại lục vị diện kia, lại có thể cường đi nơi nào. chương 843 thần điện ở chủ bị hôn lễ. Nghe hắn nói như vậy, nhiếp vân hề sắc mặt cũng mới hảo điểm. Thấy nàng sắc mặt hảo chút, nam cung dần cũng nở nụ cười. Cho nên tôn chủ không cần quá mức sầu lo. Nếu là tôn chủ lo lắng người này về sau sẽ đối tôn chủ tạo thành uy hiếp. Như vậy, chúng ta liền chỉ có thể nhân lúc còn sớm đem nàng trừ bỏ. Tình về sau trở thành chúng ta tâm phúc hòa lớn. Nhiếp vân hề nắm chặt nắm tay. Trừ bỏ. Nàng con hạ thủ được sao? Nhưng chuyện tới hiện giờ, lại cũng chỉ có thể làm như vậy. Nàng thu thu thần sắc, người nói không tồi, ngắn ngủn mấy chục tái, nàng lại có thể cường đi nơi nào. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu nàng đã tìm được rồi toàn cơ, như vậy phi thăng lúc sau, nàng phải làm chuyện thứ nhất, đó là chữa trị toàn cơ rủ. Nàng chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, đệ thấp thanh âm, một bên hồi ức, nàng từng nói qua, nàng lúc trước rèn toàn cơ rủ thời điểm, từng dùng hoàng tuyển minh giới tử kim lưu bạc đúc nóng, dùng tới thần giới trúc dùng trên núi tam muội chân hỏa sở rèn. Cho nên, nếu là muốn chữa trị toàn cơ rủ, tất nhiên cũng sẽ lại lần nữa trải qua cái này giai đoạn. Kia nàng nếu là đã trở lại, cái thứ nhất muốn đi địa phương chẳng phải là Trúc Dung Sơn. Nam Cung dần ra tiếng nói. Nhiếp vân hề trầm ngâm sau một lúc lâu, ngày ấy Kim Quang tuy sông lên thượng thần giới, nhưng nàng không nhất định liền phi thăng tới rồi vị diện này. Bất quá, vô luận như thế nào, cũng không thể thiếu cảnh giác. Mặc dù nàng biết, người kia căn bản không biết 300 năm trước kia sự kiện nàng cũng tham dự ở trong đó. Nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Không có bại lộ, đã làm nàng sợ thành như vậy, nếu là làm nàng biết. Thân điện bên kia gần nhất có cái gì tin tức? Nàng đột nhiên hỏi nói. Nam cung dần ngẩn ra một chút, thần sắc có chút trốn tránh. nhiếp vân hề nhận thấy được không thích hợp, quay người lại nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Chẳng lẽ bên người bên kia cũng biết nàng còn sống? Hỏi đến những lời này, nhiếp vân hề sắc mặt cũng khó coi lên. Tôn chủ vẫn là thực để ý nguyên đế sao. Nam cung dần nói chua lòm. Nhiếp vân hề không trả lời hắn những lời này, mà là tiếp tục mệnh lệnh, trả lời ta vấn đề. Nghe. Nghe nói, thân điện gần nhất ở chủ bị hôn lễ. Nam cung dần nhỏ giọng nói. Hôn lễ. Ai hôn lễ. Nhiếp vân hề xinh đẹp mặt cũng phiếm thượng một tia sắc lạnh. Nam cung dần chầm ngâm sau một lát, mới nói nói, nguyên đế. Nhiếp vân hề ngẩn ra trong chốc lát lúc sau. Đông nhiên cười ha ha lên. Ha ha ha ha ha ha. Bất quá như vậy, cũng bất quá như thế. Nàng cất tiếng cười to, thanh âm hết sức châm trọng. Nguyên lai ta cho rằng si tình loại, cũng bất quá như thế. Quả nhiên không hổ là ra vẻ đạo mạo nguyên đế. Ha ha ha ha ha ha ha. Như vậy cười làm nàng kia trương xinh đẹp mặt cũng có vẻ có chút dữ thợn. nam cung dần lại cười không nổi, nhìn trước mắt điên bùng nhếp vân hề, trong mắt có chút lo lắng. Có biết tân nương là ai? nhiếp vân hề nhìn về phía nam cung dần, trong mắt đã xuất hiện một tiêu tàn nhận sắc. Nam cung dần lắc lắc đầu, không biết, cũng không có tiếng gió ra tới. Ta thật đúng là tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân, thế nhưng có thể làm nguyên đế quên mất vạn nam cũ ái. Nàng cười lạnh, trong trắng mắt cũng phiếm màu đỏ tơm máu. Nam cung dần châm trước một chút, vẫn là tiếp tục nói, trước mắt chỉ là nghe nói có tin tức này. Đến nỗi hôn lệ đến tột cùng ở khi nào cử hành, còn không có định. Mà nhiếp vân hề ở cười to qua đi cũng bình tĩnh xuống dưới. Nghe được nam cung dần nói, cũng toát ra một kia hồng nghi. Hôn kỳ, còn không có định. Nàng con môi, mắt lộ ra lãnh quang. chương 844 ai đều không thể thay thế được nàng vị trí. Là, chỉ là có nghe đồn, thần điện trung nguyên đế thần tôn tựa hồ cất giấu một cái tuyệt sắc nữ tử. Hơn nữa nguyên đế thần tôn đã tuyên bố sắp sửa cưới nàng kia vì thế tử. Nam cung dần đúng sự thật trả lời. Một khi đã như vậy, ta đây cần phải ở nguyên đế thần tôn đại hôn ngày đó đưa lên một phần lễ vật mới là. Nhiếp vân hề lánh mắt hàm chứa một kia hận ý. Nam cung dần liễm hạ con người, hắn biết, nhiếp vân hề đối nguyên đế căn bản chính là vì yêu sinh hận. Nàng thích nam nhân, vĩnh viễn đều chỉ là thần điện người kia. Nhưng người kia lại trước nay không đem nàng để ở trong lòng. Dù vậy, nàng cũng chưa bao giờ quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái. Có lẽ ở nàng trong mắt, chính mình căn bản là không xứng với nàng đi. Nhiếp vân hề trong lòng lúc này lại là áp lực một cổ ngập trời phẫn nộ. Ở nàng trong lòng, nguyên đế thích người kia, nàng chỉ là ghen ghét cùng không cam lòng thôi. Mặc dù hắn không thích chính mình, vẫn luôn ái người kia, nàng cũng chỉ là ghen ghét. Lại cũng cảm thấy đương nhiên Bởi vì là người kia Mà khi người này đổi thành người khác Lại làm nàng phẫn nộ có loại Muốn hủy diệt hết thể dục vọng Dựa vào cái gì Nữ nhân này có thể thay thế được người kia vị trí Dựa vào cái gì Ba nghìn giới Không một người có thể thay thế được người kia vị trí Ai cũng không được Nếu là có Cũng chỉ có nàng Cũng chỉ có nàng nhiếp vân hề Tôn chủ nam cung dần lo lắng ra tiếng Nhiếp vân hề thu liễm khởi chính mình cảm xúc, mệnh lệnh, chuẩn bị một chút, theo ta đi hoàng tuyển minh giới. Hoàng Tuyền minh giới. Nam cung dần có chút nghi hoặc. Nếu là nàng trở về thượng thần giới, như vậy chúng ta tự nhiên không cần lại rời đi, nhưng đồng dạng nàng có khả năng xuất hiện ở hoàng Tuyền minh giới, cho nên, chúng ta đi trước hoàng tuyển minh giới. Đến nỗi thượng thần giới, phái người đi chúc dung sân thủ, nếu là có tin tức, lập tức hồi báo. Đúng vậy. Nam cung dần gật đầu. nhiếp vân hề con con môi, còn có, làm cho bọn họ đem cùng kỳ huy no điểm. Như vậy, hắn mới có cũng đủ sức lực cấp bản tôn đường tọa kỵ. Tôn chủ yên tâm, cùng kỳ chúng ta vẫn luôn làm chuyên môn người nuôi nấng. Nam cung dần cũng cười một chút. Sư phụ muốn ra cửa. Sở hà bỗng nhiên đi đến, do hỏi. nhiếp vân hề nhìn về phía đi vào tới thiếu niên, dung sắc cũng cùng bình thường vô dị, nhàn nhạt, nhạt cười một chút, không tồi sở hà có chút vui sướng, đi chỗ nào, sư phụ cần phải mang đồ nhi cùng nhau. lần này muốn đi hoàng tuyển minh giới, đã ngươi không có việc gì quân thân, bên kia tùy vi sư cùng nhau đi. nhiếp vân hề đối với cái này đồ đệ vẫn là rất vui với mang theo trên người. đây cũng là nàng nhất đắc ý đệ tử, là, đồ nhi này liền đi xuống chuẩn bị. thiếu niên cười nói, cung kính chắp tay. Được đến nhiếp vân hề đúng thời cơ sao xoay người liền đi rồi đi xuống. Chờ đến sở hà đi xuống lúc sau, nhiếp vân hề trên mặt ý cười mới thu lên. Ánh mắt lạnh băng nhìn phía trước. Nguyên đế, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái không tưởng được kinh hỷ. Thật lớn thú lung dùng sắt thép đổ bê tông, mỗi một cây côn sắt đều có cánh tay như vậy thôi. Một con bảng nhiên cự vật bị nhốt ở bên trong, tướng mạo hung ác, sau lưng một đôi cánh cũng căn bản vô pháp triển khai. Nó hề hải ghé vào nơi đó, màu đỏ tươi đồng tử hung ác lại có thể sợ. Trên người càng là vết thương chống chất, thậm chí có địa phương đã xé rách khai một tảng lớn huyết nụ, ngay cả cánh có chút địa phương đều trọng. Nhưng trên người lại bị mạnh mẽ mặc vào một ít giáp trụ, che giấu những cái đó khó coi xấu xí vết sẹo. Nhìn qua giống như còn có vài phần uy phong lấm lấm. Nó bỗng nhiên há mồm cắn xé trước mắt lồng sát, nhưng làm ra cái này động tác, đầu chính là một trận đau nhức. Đau nó ngửa mặt lên trời thét dài phát ra một trận giống giận Giống. hung thu giống giận chấn động toàn bộ thiên địa đều phản phất quơ quơ. chương 845 nàng không ăn uống. Phu cận đệ tử tựa hồ đối thanh âm này cũng đã tập mãi thành thói quen. Từ ban đầu sợ hãi đến bây giờ nghe được đã thói quen. Cùng kỳ đau bò xuống dưới, nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, lại rốt cuộc không dám lộn xộn một chút. Hoàng tuyên minh giới. Quý thiên tâm hai ngày này vô luận đi đến nơi nào, lông công đều sẽ dính ở bên người nàng. Nhìn ánh mắt của nàng đều theo trước có chút không giống nhau. Thực nguyệt cũng phát hiện, lén lút chạy đến quý thiên tâm bên người nhỏ giọng nói, chủ nhân, giống như lông công động dục kỳ tới rồi. Muốn hay không đem hắn đánh ngất xịu đi. Phòng chừng đến liên tục hảo một đoạn thời gian đâu. Thực nguyệt là thượng cổ hung thú, bởi vì sống lâu lắm, động dục kỳ gì đó đối bọn họ tới nói đã không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa trải qua cũng tương đối nhiều. Nhưng là lông công tuổi con nhỏ, lại không có trong tộc trưởng bối dạy dỗ, Chỉ cần là hắn ái mộ người ở chính mình bên người, liền rất khó khắc chế chính mình muốn đi dính nhớp thân cận, thậm chí sẽ làm ra một ít khác người hành động tâm tư. Thực nguyệt đối thiên hồ nhất tộc cũng coi như là tương đối quen thuộc. Tuy rằng hung thú cùng thần thú trước nay đều không tương lưu tới, hơn nữa cho nhau chẳng ghét. Nhưng rốt cuộc đều cùng tồn tại lâu như vậy. Nhiều ít đều là có chút hiểu biết. Lông công còn hảo, còn có một nửa nhân tộc huyết thống. Cho nên mặc dù là đến lúc này cũng còn vẫn duy trì nhân loại lý trí. Nếu là thuần chủng tiểu hồ ly, không có trưởng bối dạy dô nói chỉ sợ cũng không quá dễ dàng có thể khống chế được. Hơn nữa lông công đối chủ nhân càng nhiều là thật cẩn thận để ý, nhiều nhất cũng chính là tưởng càng thân cận nàng. Thực nguyệt tuy rằng đầu góc không hảo sự. Nhưng đối lông công đối chủ nhân ỉ lại là cái thú đều có thể xem ra tới. Quý thiên tâm một tay chống đầu nghỉ ngơi, nghe được thực nguyệt nói mới chậm rãi mở con ngươi Tùy hắn đi thôi. Nàng nhẹ giọng nói. Thực nguyệt nhíu nhíu mày. Luôn làm ớn, lớn lên. Quý thiên tâm đối lông công chuyện này tựa hồ cũng không quá để ở trong lòng. Lông công trừ bỏ gần nhất thích ở nàng trước mặt quần áo ăn mặc thiếu chút, thân cận nàng ở ngoài. Đảo cũng sẽ không có khác cái gì khác người hành vi. Cũng chỉ là giống muốn khiến cho nàng chú ý động tác nhỏ. Chờ trở về thượng thần giới, đi một chuyến thanh khâu. Nàng nói. Thực nguyệt nhíu mày, dịch khai một chút, ta không đi. hắn chán ghét sở hữu thần thú huyết mạch Chứ bỏ này chỉ nửa thú lông công. Quý thiên tâm nhìn thực nguyệt liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, hảo. Thấy chủ nhân như vậy quyết đoán thực nguyệt sợ chủ nhân vạn nhất không cần chính mình làm sao bây giờ đống nhiên lại sửa lại chủ ý vẫn là đi thôi bổ đại gia còn chưa có đi quá thành khâu đâu đúng lúc này long công cũng bưng một cái thứ gì là chạy tới chủ nhân lúc này trong phòng bếp mới vừa làm tốt thiêu gà còn nhiệt đâu lại đây long công trực tiếp liền đi tới quý thiên tâm bên người đem thiêu gà đặt ở trên bàn sau đó diêu thân biến thành một con thuần trắng sắc hồ ly nhảy tới quý thiên tâm trên người Ngoan ngoan ở trên đuổi bò xuống dưới. Hiện tại lông công đã có thể hoàn toàn biến thành thú thể. Cũng có thể tự nhiên biến hóa dáng người. Quý thiên tâm cũng từ hắn, nhìn trên bàn thiêu gà, vừa mới chuẩn bị nếm một ngụm. Nhưng không biết vì cái gì, lại bắt tay thu trở về. Thực nguyệt liếm liếm miệng, chủ nhân không ăn sao? Chủ nhân không ăn nó đã có thể ăn a? Giống như, không ăn uống. Quý thiên tâm chính mình cũng có chút nghi hoặc. Nhìn trước mắt thơm ngào ngạt tiêu gà, giống như không muốn ăn. Thực nguyệt cũng không nghĩ nhiều, vừa nghe chủ nhân không ăn, lập tức một ngụm đem tiêu gà nuốt đi xuống. Quý thiên tâm lại chính mình đều có chút mê hoặc. Vì cái gì, sẽ không ăn uống đâu. Giống như chưa bao giờ sẽ như vậy. Chương 846 thành Thuộc nữ nhân mị lực. Lông công muốn dĩ hai chỉ móng nuốt nhỏ đang ở đem hoàn chỉnh quý thiên tâm bên hông chối ngọc. Thân mình cũng ở nàng trên đùi lần qua lăn lại, thoải mái cực kỳ. Nhưng vừa nghe đến quý thiên tâm nói không ăn uống lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu lên, lo lắng lại nghi hoặc nhìn chầm chầm nàng mặt. Bởi vì lông công phát hiện, gần nhất một đoạn thời gian, chủ nhân ăn uống, đều không bằng trước kia hảo. Ăn cái gì, cũng so trước kia càng trọ. Đến bây giờ, giống như ăn uống cũng trở nên càng ngày càng kém. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chủ nhân thích nhất ăn gà nướng. Hắn lại dầu dĩ bỏ xuống dưới, hơn nữa, chủ nhân gần nhất cũng không quá để ý đến hắn. Hắn chỉ là tưởng thân cận thân cận chủ nhân mà thôi sao? Chính là tưởng. Chẳng được bao lâu, mục tím quân cũng lại đây, bất quá, đảo không phải cấp quý thiên tâm đưa ăn, mà là đem nàng mang đi. Tiểu khả ai không phải muốn tìm Nguyễn Linh như sao? Với lúc hôm nay nàng ở đêm minh thành thiết bách hoa yến, đi đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, hẳn là còn có không ít nàng thân mật đi. Ha ha ha ha, không thể không nói, này Nguyễn Cô Nương, thật đúng là tiêu sái phong lưu. Mục tím quân trong tay nhéo một phen quạt xếp, một thân hồng y đi nhìn qua thật là có loại phong độ nhẹ nhàng tuấn công tử bộ dáng. Quý thiên tâm đã nhiều ngày cũng đem mục tím quân bộ dáng cấp nhớ kỹ, cho nên nàng vừa xuất hiện, cũng có thể đem nàng nhận ra tới. Quý thiên tâm cùng mục tím quân trực tiếp phi rơi xuống bách hoa liên trung. Hương thơm phát mũi, khắp nơi đều là nở rộ bách hoa. Mà ở cái này trong vườn người, cơ hồ cũng đều là tuổi trẻ hồn tu, hoặc là bộ dạng tuấn Mỹ công tử. Hai người xuất hiện đều đều giấu đi chính mình trên người tu vi, cho nên nếu không có có người cố tình đi chú ý các nàng hai người, cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở các nàng trên người. Nguyễn cô nương thật là có năng lực, thật sự hấp dẫn lại đây nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, quả thực hiện tại nam tử đều thích như vậy thành thuộc ý nhị Mỹ nhân đâu mục tím quân tâm tắc hai tiếng. Quý thiên tâm bỗng nhiên tò mò vừa hỏi, người đâu? Mục tím quân hiển nhiên không nghĩ tới quý thiên tâm thế nhưng sẽ hỏi nàng vấn đề này. Cái này làm cho nàng còn có điểm. Thu sủng Nhược Kinh, Nàng phụt một tiếng bật cười, chỉ cần là lớn lên đẹp, ta đều thích ha ha ha ha ha. Nhan khống. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói. Mục tím quân tuy rằng không biết này rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá nếu là tiểu khả ái nói, vậy đều đối. Nàng nhướng mày nhìn thoáng qua quý thiên tâm, dối tay đem trên người nàng khoác áo tràng thượng mũ tràng cái ở nàng trên đầu. Đem nàng gương mặt kia cũng giấu ở trong đó. Quý thiên tâm nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Tiểu khả ái gương mặt này nếu là lộ ra tới, chỉ sợ đợi chút Nguyễn cô nương nổi bật, đã có thể đều bị đoạt đi rồi. Mục tím quân cười cười. Đảo không phải sợ lo lắng Nguyễn Linh Nhi bị đoạt nổi bật, mà là tiểu khả ái gương mặt này, thật sự là không dung làm người khinh nhân A. Quý Thiên Tâm liền đứng ở mục tím quân bên người, hai người ly cũng khá xa, mà lúc này đại gia ánh mắt cũng đều chỉ là ở Nguyễn Linh Nhi trên người. Cho nên cũng không ai đem mục tím quân nhận ra tới. Xem, là Nguyễn Cô Nương. Nguyễn Cô Nương ra tới. Có nam nhân hô một tiếng. Theo một trận như nước chảy tiếng đàn vang lên, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện ở phía trước trên các mái. Ám hương di động. Trên gác mái màn lụa cũng khinh khinh nu nu tung bay lên, lộ ra kia trên gác mái thân ảnh. Mà gác mái dưới ngồi xuống, vài cái nam nhân đều mắt lộ si mê nhìn chầm chằm phía trên. Tiểu Khả ai có biết, vì sao Nguyễn Linh Nhi như vậy được hoang nên. Mục tím quân hàm chứa lời, thấp giọng dò hỏi bên người Quý Thiên Tâm. Quý Thiên Tâm không nói. Nhưng mục tím quân vẫn lo chính mình nói lên. Đây là thành thuộc nữ tử mị lực này, thành thuộc nữ tử a giữa như hương thuần lại đùng liệt rượu ngon, càng uống, càng có hương vị, càng làm người muốn ngừng mà không được. chương 847 ta tới, cho ngươi một thứ. Mục tím quân nói có tư có vị, nhưng quý thiên tâm giống như đối nàng lời nói không quá cảm thấy hương thú. Nàng chỉ là nhìn kia gác mái phía trên nữ tử, hình như là ở nhận người. Tiếng đàn đột nhiên im bặt tiếng cười như chuông bạc cũng tùy theo vang lên. Linh nhi hôm nay tại đây cử hành bách hoa hiến. Cũng chỉ là tưởng nhiều rắn chắc vài vị bằng hữu, không nghĩ tới chư vị như thế hành diện, thật sự là làm Linh Nhi thụ sủng nước kinh. Nàng vừa nói lời nói, mọi người cũng đều nhìn về phía nàng. Xôi nổi cười phụ họa, Linh Nhi cô nương khách khí, có thể thấy Linh Nhi cô nương một mặt, là chúng ta phúc khí mới là. Đúng vậy đúng vậy. Nguyễn Linh Nhi tu vi cao thầm, lại xinh xinh đẹp, càng có tất cả phong tình, đối bọn nam tử cũng trước nay lại cùng nhan mà chống đỡ. Ai đến cũng không cự tuyệt. Như vậy nữ tử, tự nhiên sẽ làm này đó các nam nhân xua như xua vịt. Tuy không biết nàng chân thật tuổi, xem người tu hành, vốn là cũng không xem tuổi. Chỉ cần tu vi tới rồi trình độ nhất định, dung mạo cũng sẽ không phát sinh biến hóa, dung nhan vĩnh chú. Một cái hơn một ngàn tuổi cường giả hảo một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương tốt hơn ví dụ cũng nhiều đếm không xuể. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có người đi chú ý Nguyễn Linh Nhi tuổi tác. Tuy nói người tu hành không để bụng tuổi, nhưng nếu là những người này biết bọn họ tâm tâm niệm niệm đều tưởng Xuân Phong nhất độ Linh Nhi cô nương trên thực tế là cái sống tam vạn nhiều năm láo gia hỏa, không biết có thể hay không bị hủ chết. Mục Tím Quân cùng Quý Thiên Tâm dùng truyền âm treo gẹo cười nói, Quý Thiên Tâm tần hà mi, nếu tam vạn năm nhiều năm là láo gia hỏa, kia nàng là cái gì? Nói như vậy lên, kia nàng giống như cũng thực lao bộ dáng. Nguyễn Linh Nhi ứng phó nam nhân lên thành thạo, khi thiếu nộ mạ đều gai đúng châu ngứa, đã câu nhân tâm ngứa, cũng sẽ không làm người cảm thấy tùy tiện. Nguyễn Linh Nhi ánh mắt một phiết, tự nhiên mà vậy dừng ở một thân hồng y y mục tím quân trên người. Nha không nghĩ tới tan này, bách hoa hiến lại là đem thành chủ đại nhân cũng hấp dẫn tới, thật sự là khách rít đến đâu Nguyễn Linh Nhi dương giọng cười nói, nhìn mục tím quân ánh mắt cũng mang theo một tia hồng y. Nàng như vậy vừa nói lời nói. Tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía mục tím quân. Vừa thấy đến nàng, mọi người lập tức đổi đổi thần sắc. Vội sau này lui một bước, cung cung kính kính thăm viếng, tham kiến đại nhân. Mục tím quân quét bọn họ liếc mắt một cái, phất hạ tay áo, cũng hiển lộ ra chính mình tu vi, kia cổ bức nhân cường giả uy áp cũng tùy theo phong thích ra tới. Nàng cười ngâm ngâm nhìn Nguyễn Linh Nhi, đã là Linh Nhi cô nương sân nhà, chư vị tự không cần đa lễ, đến lúc đó. Linh Nhi cô nương cần phải quái bổn thành chủ đoạt Linh Nhi nổi bật. Đại nhân lời này nói, chính là chiếc sát tiểu nữ tử. Nguyễn Linh Nhi che miệng ha hả cười không ngừng, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía mục tím quân bên người bạch tỷ lìa nữ tử. Tuy thấy không rõ nàng bộ dáng, mà khi kia đạo thân ảnh đâm nhập nàng trong tầm mắt thời điểm, lại vẫn là làm nàng trong lòng một lộ buộc. Vị này chính là Nguyễn Linh Nhi nhìn quý thiên tâm, nhỏ giọng ra tiếng dò hỏi. Không tự giác, Ngay cả nàng ngữ khí cùng thanh âm đều mang lên vài phần thử tính cẩn thận. Nàng sống lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên sinh ra loại này sợ hãi cảm. Mục tím quân nhúng mày, nhìn mắt bên người quý thiên tâm. tựa hồ muốn nhìn một chút quý thiên tâm như thế nào trả lời. Quý thiên tâm đi phía trước chậm rãi mại một bước, ngừng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nguyễn Linh Nhi, chậm rãi nói, ta tới, cho ngươi một thứ. Thanh thanh đạm đạm thiếu nữ âm bỗng nhiên làm này, bách hoa hiến trung nguyên bản náo nhiệt không khí một chút cũng trở nên an tĩnh xuống dưới. Mỗi người tầm mắt cũng đều nhìn về phía quý thiên tâm. Chỉ là bọn hắn có thể nhìn đến, cũng cũng chỉ có kia cùng mục tím quân một thân hồng y y ở đối lập tiên minh màu trắng thân ảnh. chương 848 cô nương nhưng phương tiện một tự. Nguyễn Linh Nhi ở nhìn đến quý thiên tâm gương mặt kia nháy mắt cũng hơi hơi ngẩn ra một lát. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thứ gì? Không tự giác, ở đối quý thiên tâm nói chuyện thời điểm, nàng thanh âm cũng nhịn không được phóng thấp một chút tư thái. Mục tím quân không nói chuyện. Nàng chỉ là phụ trách dẫn người tới thôi. Đến nỗi mặt khác sự, liền cùng nàng không quan hệ. Quý thiên tâm mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay liền lập tức xuất hiện một khối ngọc bội. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy này khối ngọc bội thời điểm, Nguyễn Linh nhi nghi hoặc một chút. Nhưng đương thấy rõ ràng lúc sau, cả người sắc mặt đều thay đổi. Nhìn về phía quý thiên tâm ánh mắt cũng mang lên xem kỹ. Nó như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Quý thiên tâm con ngươi nhàn nhạt nhìn nàng, chịu người chi thác. Người chịu ai gửi gắm? Nàng lời nói cũng hàm chứa một kia kích động. Âu Dương Giao! Quý thiên tâm chậm rãi nói ra này bà chữ. Nghe thấy cái này tên, Nguyễn Linh Nhi trong mắt nổi lên một kia ứng đỏ, thân mình cũng nhịn không được sau này lui hai bước. Ngực kịch liệt phật phồng, một hồi lâu mới hoán lại đây. Nàng bình phục hảo tự mình cảm xúc, nhìn quý thiên tâm, gian nan xả ra một kêu ý cười, cô nương nhưng phương tiện một tự. Quý thiên tâm thong rong gật đầu, hảo. Mục tím quân trong tay quạt xếp bá một tiếng mở ra, thanh âm có vẻ có vài phần đột nột. Nguyễn Linh Nhi nhẹ nhàng cười, đại nhân cũng thỉnh cùng nhau tới tự. Mục tím quân đuôi lông mày nhẹ trọn trọn, lúc này mới câu môi cười cười, thu hồi quạt xếp. Quý thiên tâm theo tiếng lúc sau, mũi chân một nhón chân. Liền bay về phía gắt mái. Rơi xuống Nguyễn Linh Nhi bên người thời điểm. Nhưng thật ra đem nàng hoảng sợ. Nàng cẩn thận đánh giá một phen quý thiên tâm. Giữa mày nhẹ hợp lại một chút. Lấy nàng tu vi thế nhưng nhìn không ra cái này. Nhà đầu lai lịch cùng tu hành con đường. Hay là. Đây là cái so nàng còn muốn lão lao quái vật. Chính là. Trước mắt cái này thiếu nữ cốt linh rõ ràng không đến 20A. Cô nương thỉnh. Nàng cười một chút. Đem quý thiên tâm dẫn đi vào. Phía dưới các nam nhân thấy vai chính đều không còn nữa, cũng đều sôi nổi tan đi. Nếu là ngày thường có lẽ còn có chút phê bình kín đáo. Nhưng tới người chính là bọn họ hoàng tuyển minh giới giới chủ, bọn họ cũng không dám có phê bình kín đáo. Hoàng tuyển minh giới giới chủ, cũng là đêm minh thành thành chủ, thống trị hoàng tuyển minh giới đã có thượng vạn năm lâu. Toàn bộ hoàng tuyển minh giới, không một người có gan ngỗ nghịch mục tím quân, càng không dám đối nàng bất kính. Chỉ là bọn hắn trong lòng không cấm có chút tò mò, đều nói thành chủ đại nhân hảo sắc đẹp, lại nam nữ không kỵ. Nên sẽ không bỗng nhiên lại coi trọng Nguyễn Cô nương đi. Ở Hoàng Tuyền Minh giới chung, thành chủ đại nhân mục tím quân rượu ngon, cũng hảo sắc đẹp, tuy là nữ nhi thân, lại hành vi phóng đãng không bị thế tục quy tắc sở trói buộc, chỉ cầu tìm hoan mua vui. Tuy rằng nhìn như điên điên khùng khủng, nhưng lại có lôi đỉnh thủ đoạn, đem Hoàng Tuyền Minh giới thống trị gọn gàng ngăn nắp. Nguyễn Linh Nhi kỳ thật lại nói tiếp cũng cùng Mục Tím Quân có tương tự chỗ. Nhưng bất đồng chính là, Nguyễn Linh Nhi càng nữ nhi khí, thích Chu toàn với nam nhân chi gian. Mà Mục Tím Quân, tắc sẽ làm người cả trai lẫn gái Chu toàn với nàng chi gian. Nếu không phải biết Mục Tím Quân là nữ tử, trên thực tế nàng hành vi, đảo cũng cùng nam nhân vô dị. Này Khối Ngọc Bội, là Âu Dương giao cho người. Nguyễn Linh Nhi nắm trong tay kia Khối Ngọc Bội, nhìn chăm chầm quý thiên tâm khẩn thanh hỏi. Quý thiên tâm bình tĩnh ngồi ở trên ghế, đôi mắt nhìn lướt qua trên bàn điểm tâm. Tần hạ mi, tựa hồ vẫn là không có gì ăn uống. Mục tím quân làm bộ người qua đường tùy ý ngồi ở một bên lan can thượng, khuất một chân, trong tay lấy ra một bầu rượu, ngưỡng mặt uống một ngụm. Ân. Quý thiên tâm ánh mắt từ điểm tâm thượng dịch khai, hắn làm ta, giao cho ngươi. chương 849 ngươi muốn xem một chút thi thể sao. Nguyễn Linh Nhi tiếp nhận quý thiên tâm đưa qua ngọc bội. Thần sắc cũng hiện ra một tia động dung. Âu Dương. Giao nàng nhẹ nhàng đem tên này niệm ra tới. Cái này đã bị bị mất tam vạn nhiều năm tên, ở ngay lúc này niệm ra tới lại là như vậy xa lạ. Nha, lao tướng hảo. Mục tím quân rất xa cắm câu miệng. Nguyễn Linh Nhi nhìn trầm trầm kia ngọc bội sau một lúc lâu, đột nhiên dùng sức đem kia khối ngọc bội ném đi ra ngoài. Quý thiên tâm cùng mục tím quân đều nhìn chầm chằm kia khối ngọc bội trình đường họa dạ tổn bay đến gác mái bên ngoài, rơi xuống cái kia trong ao. Mục tím quân nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Quý thiên tâm không có gì phản ứng. Dù sao đồ vật cung cấp tới rồi, nàng cũng chuẩn bị đứng lên chạy lấy người. Ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì muốn ném sao. Nguyễn Linh Nhi bỗng nhiên ra tiếng nói. Trước mắt này nữ tử tuy nói là chịu người chi thác, nhưng giống như căn bản không thèm để ý. Cái này làm cho nàng trong lòng ngược lại có điểm không quá thoải mái, không có hứng thú. Quý thiên tâm đúng sự thật trả lời, ta chỉ là, đáp ứng, mang đồ vật. Nguyễn Linh Nhi như như mày, nhìn chầm chầm quý thiên tâm, vậy ngươi cũng đừng đi, nghe ta đem nói cho hết lời. Này ngữ điệu, thế nhưng nghe ra một chút làm nụ ý vị. Như thế làm mục tím quân có chút kỳ. Này Nguyễn Linh Nhi thế nhưng sẽ đối tiểu khả ái làm nũng. Lại nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt nghi hoặc, lại không quá cảm thấy hứng thú tiểu khả ái kia trương thanh thanh lánh lánh lại xinh đẹp mặt. Đột nhiên giống như cũng cảm thấy không có gì kỳ quái địa phương. Bởi vì tiểu khả ái là thật không có hứng thú a, Quý thiên tâm chấp một chút đôi mắt, nhìn Nguyễn Linh Nhi, tựa hồ đang chờ nàng nói chuyện. Nếu là không nói, nàng liền đi rồi. Nguyễn Linh Nhi cười lạnh một tiếng, Âu Dương Giao cũng bất quá là ta tam vạn nhiều năm trước một cái thân mật mà thôi. Cảm tình sự từ trước đến nay là người tình ta nguyện, nếu hắn biến mất lâu như vậy, buồn cô nương tự nhiên sẽ không lại đem hắn để ở trong lòng. Đến nỗi này ngọc bội, tới rồi hiện giờ, đương nhiên cũng không có tác dụng gì. Quý thiên tâm nghe xong, sau đó nhẹ nhàng ngân một tiếng. Như thế nào? Hắn còn sống sao? Nguyễn Linh Nhi cười lạnh hỏi, nếu là tồn tại, lại làm ngươi tới đem ngọc bội giao phó với ta, ý tứ này. Là muốn cùng buồn cô nương ta đoạn tuyệt quan hệ. Mục tím quân lắc đầu cười cười, lại uống một ngụm rượu nhìn về phía mặt khác một bên. Nữ nhân A. Đáng tiếc, một cái chính thức nữ nhân, gặp gỡ một cái không hiểu cảm tình là vật gì tiểu khả ái. Chỉ sợ giao lưu khó khăn A. Đã chết. Quý thiên tâm nhìn nàng, nhàn nhạt nói, tam vạn nhiều năm trước, liền đã chết. Nghe thế câu nói, Nguyễn Linh Nhi thân mình cũng đi theo run một chút, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Ngươi nói cái gì? Hắn đã chết. Nàng vẫn luôn cho rằng Lâu Dương giao tránh ở ba nghìn giới địa phương nào tu hành, hắn thế nhưng đã chết. Quý thiên tâm nồng đậm lại hắc lông mi nhẹ nhàng theo đôi mắt run một chút, hảo tâm dò hỏi, ngươi muốn xem một chút thi thể sao? Mục tím quân. Nguyễn Linh Nhi ngẩn ra một chút, ta. Tuy rằng thi thể có điểm lâu rồi, nhưng võ giả chi khu, sẽ không hư thối, cũng sẽ không có mùi thối. Quý Thiên Tâm lại tiếp tục bổ sung một câu. Nguyễn Linh Nhi lúc này trong ánh mắt đã là một mảnh đỏ bừng. Hán! Thật sự, đã chết sao? Lúc này nàng, mới vừa rồi kia sợi kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì, thanh âm mang theo run rẩy, Màu đỏ kiều môi hơi hơi dương, như là đã chịu cái gì đã kích to lớn. Đem ngọc bội, giao cho ngươi, là hắn ý nguyện. Quý Thiên Tâm chậm rãi nói, giống như còn nói nàng nỗ lực hồi ức một chút. Giống như nói qua, muôn cưới người. Quý thiên tâm ký ức luôn luôn không tốt lắm, chủ yếu là đối Âu Dương Giao hổ thẹn. Cho nên chuyện của hắn nhiều ít có thể nhớ ký điểm. chương 850 tam vạn năm chờ đợi. Nàng Liên đứng ở Nguyễn Linh Nhi trước mặt, lại là Nguyễn Linh Nhi có loại trước mắt người này căn bản giống như liền không tồn tại trước mắt giống nhau. Cái này thiếu nữ phản phất căn bản là không phải nhân gian người, không có một kia pháo hoa khí, cũng không có một chút nhân khí ở mũ một khắc thậm chí sẽ làm nàng trong đầu cầm lòng không đầu hiện ra một chữ thần mà tưởng tượng đến cái này tự thời điểm nàng cả người đều nhịn không được run run một chút cũng không dám lại tưởng nhưng lúc này nàng lại bị quý thiên tâm trong miệng theo như lời ra những lời này ảnh hưởng một câu cũng nói không nên lời nàng thân mình chợt ngồi xuống thân xác bi thương ánh mắt dại ra nhìn phía trước hắn đã chết. Quý thiên tâm nguyên bản tưởng đem thi thể thả ra làm nàng nhìn xem, nhưng là nàng có thể cảm giác được nữ nhân này tựa hồ rất khổ sở. Cho nên nàng cũng không thi thể thả ra. Nguyên bản là tính toán đem cái này thi thể lưu tại mục tím quân nơi đó, bất quá còn không có tới kịp phóng, cho nên vẫn là tùy thân mang theo ở linh chất trong không gian. Nguyễn Linh Nhi cảm xúc phập phồng hảo một trận, mới đem nỗi lòng bình ổn xuống dưới. Nhưng kia sắc mặt đã không bằng lúc trước như vậy nét mặt tỏa sáng cả người phảng phất trong nháy mắt này đổi xuân dưới như là bị phong xương đánh héo hoa nhi cũng không bằng mới vừa rồi kiều diễm nàng trầm mặc thật dài trong chốc lát thời gian mới tiếp nhận rồi âu dương giao đã chết sự thật năm đó theo đuổi buồn cô nương người nhiều đi âu dương giao cũng chỉ bất quá là trong đó một cái thôi nàng chậm rãi nói cho nên lúc ấy kỳ thật ta căn bản không đem hắn để ở trong lòng quý thiên tâm ở đôi khi vẫn là thích nghe chuyện xưa hơn nữa câu chuyện này mở màn nghe tới giống như còn không phải quá khuôn xáo cũ nguyễn linh nhi cười cười nhưng tất cả mọi người tưởng cùng ta xuân phong nhất độ bất quá là tưởng cùng ta chơi chơi thôi chỉ có hắn thế nhưng lương thuận muốn cưới ta hứa hẹn còn tặng đính ước tín vật tựa hồ là nhớ lại cái gì tốt đẹp sự tình nàng mà trên mặt cũng dạng khai một tia nhật nhạt ý cười nam nhân ta thấy đến nhiều Cho nên khi đó cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ là, vẫn là có một tia chờ mong. Ta biết hắn là võ giả, có lẽ sẽ có được vô tận thọ mệnh, cho nên ta bắt đầu tu hành, nghĩ, nếu là có một ngày, hắn như hắn lời nói thật sự muốn cưới ta, ta đây đến cùng hắn cử án tể mi mới là. Nếu không, chính mình bồi cả đời nam nhân, cuối cùng làm nữ nhân khắc nhặt tiện nghi, này ta nhưng không làm. Nghĩ đến lúc ấy tiểu nữ nhi tâm tư, Nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Mà Âu Dương Giao, cũng môi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới xem ta. Làm ta cảm thấy, có lẽ người nam nhân này, thật sự là dựa vào được. Nguyễn Linh Nhi nhẹ nhàng than một tiếng. Mục tím quân nhướng mày, tò mò hỏi câu, kia Linh Nhi cô nương năm đó, thật sự là. Thân mật vô số. Kỳ thật mục tím quân lời này còn có mặt khác một tầng ý tứ. Quý thiên tâm không nghe ra tới. Nhưng là Nguyễn Linh Nhi chính là rất rõ ràng. Nàng phun mục tím quân một ngụm Ừ, này đó nam nhân túi muốn ngủ đến lao nương nào có dễ dàng như vậy. Mục tím quân hiểu rõ. Nguyên lai Nguyễn Linh Nhi cô nương cũng không phải như đồn đái chung như vậy làm rao sao. Chẳng qua là một đám bị buồn cô nương sắc đẹp sở mê hoặc nam nhân thôi. Nguyễn Linh Nhi chọn hạ thanh âm, ngữ khí mang theo một tia châm trọng Còn nhớ rõ, tam vạn nhiều năm trước, Âu Dương giao cuối cùng một lần tới tìm ta. Nói hắn muốn đi bế quan tu hành, sắp đột phá một cái tân lĩnh vực. Làm ta chờ hắn. Nguyễn Linh Nhi thanh âm cũng thấp một ít, nhưng ta này nhất đẳng, đó là tam và năm. Có phẫn nộ, cũng có khổ sở, Nguyễn Linh Nhi trong mắt cũng đôi đầy ướt ác. Quý Thiên tâm có điểm hơi xấu hổ nhấp hạ phấn môi, dáng ngồi ngoan ngoãn. chương 851 Thải Hồn Thuật. Lời này nghe được nàng quái ngượng ngùng. Đống nhiên có loại là chính mình cô phụ Nguyễn Linh nhìn này tam vạn niên thanh xuân cảm giác. Nhưng ta một cái bình thường người tu hành, nơi nào có thể sống đến tam vạn năm, có thể sống đến bây giờ, ngay cả ta chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Vì chờ hắn, ta vẫn luôn ở tu luyện, ta không biết hắn rốt cuộc khi nào trở về, cũng không biết rốt cuộc là vài thập niên, vẫn là mấy trăm năm. Cho nên ta chỉ có thể làm chính mình sống được càng ngày càng lâu. Ngươi là hồn tu, nhưng tu hành thải hồn chi thuật. Quý thiên tâm một ngữ nói ra. Nguyễn Linh Nhi là hồn tu, bất quá lại cũng đi rồi bằng môn tà đạo. Thải hồn chi thuật là ai môn tà pháp, cũng chỉ có thể đối hồn tu thi pháp. Cũng có thể nói là, phệ hồn phương pháp. Có điểm giống người tu chân vì tăng cường chính mình tu vi mà cắn nuốt đối phương nguyên thần. Hoặc là, thú loại vì tăng cường thực lực của chính mình mà ăn luôn đồng dạng cường đại nhân loại hoặc là thú loại đơn giản thả thô bạo nhưng ở người tu chân Trung là vứt bỏ loại này thô bạo loại này tu hành phương thức có bội nhân luân cương thường cho nên thông thường bị xưng là đường ngang ngõ tắt chẳng qua ở quý Thiên Tâm xem ra đều giống nhau nàng cũng không sẽ đặc biệt bài xích bất luận cái gì một loại tu hành phương thức chỉ cần thích hợp quý Thiên Tâm nói là mục tím quân cùng Nguyễn Linh Nhi thần sắc đều hơi hơi thay đổi một chút đều nhìn về phía nàng ngươi như thế nào biết Nguyễn Linh Nhi nhìn chằm chằm nàng. Quý thiên tâm không nhanh không chậm, liếc mắt một cái, liền đã nhìn ra. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nguyễn Linh Nhi trong lòng lộ bột một chút. Cái này thiếu nữ tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Cái gì lai lịch? Lại rốt cuộc là người nào? Mặc dù là mục tím quân cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì mặc dù là nàng cũng chưa nhìn ra ra tới. Bất quá, tiểu khả ấy là nữ nhân kia a. Sống lâu như vậy, lâu như vậy, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới, giống như cũng không kỳ quái. Nhưng đối Nguyễn Linh Nhi tới nói, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài đó là có chút sợ hãi. Đối đãi Quý Thiên Tâm ánh mắt cũng không giống nhau lên. Tu hành phương thức sẽ quyết định một người trên người hơi thở. Quý Thiên Tâm không nhanh không chậm từ bên môi phun ra từng bước từng bước tự, thấy được nhiều, tự nhiên liền có thể liếc mắt một cái phân biệt. Tuy rằng lớn lên là trưởng thành, Nhưng nàng nói chuyện ngữ tốc mấy vạn năm qua, liền chưa từng biến quá. Mục tím quân cũng phát hiện, tiểu khả ai giống như mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm cái gì, đều là chậm gì gì, một chút đều không nóng nảy. Nàng nhưng thật ra đã có điểm thói quen, nhưng phỏng trừng Nguyễn Linh Nhi nghe có thể bị cấp chết. Quả nhiên, Nguyễn Linh Nhi nghe Quý Thiên Tâm nói chuyện ngữ tốc rất nhiều lần đều muốn nói chuyện đều sinh sôi cấp nghẹn trở về. Mỗi lần nàng cho rằng Quý Thiên Tâm nói xong muốn dừng lại thời điểm. Lại tiếp theo mặt sau đem tự phun ra. Chờ đến Quý Thiên Tâm đem câu này nói xong lúc sau, nàng chầm trầm chầm, chầm con ngươi mới lại tiếp tục nói, "Ngươi nói không tồi, ta đích xác tu luyện thải hồn chi thuật, nhưng cũng đúng là bởi vì thải hồn chi thuật, ta mới có thể sống đến hôm nay." Mục tím quân thưởng thức trong tay tiểu hồ lô, Quý Thiên Tâm ngồi ở chỗ kia, giống như cũng không ăn uống bộ dáng, dứt khoát đem chính mình tiểu hồ lô ném qua đi. Quý Thiên Tâm nhận được trong tay, nhìn nhìn nàng, chợt nghe nghe mùi rượu, sau đó mới đặt ở khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mục tím quân cười một chút, sau đó nhìn về phía Nguyễn Linh Nhi, cho nên, trên thực tế bên cạnh ngươi nam nhân, đều bị ngươi hái hồn, đúng không? Nguyễn Linh Nhi cũng không phủ nhận, gật gật đầu, không tồi. Nhưng ta tuyệt không sẽ đả thương người tánh mạng, chỉ cần cùng ta tiếp cận, ta liền có biện pháp thi triển cửa này thuật pháp, chẳng qua sẽ làm bọn họ rất dài một đoạn thời gian vô pháp tấn trước thôi. Trưng 852 người cũng đẹp, nàng thu thu mắt, trừ cái này ra, cũng từ bọn họ trên người thâu sư học nghệ, tới tinh tiến ta tu vi, bởi vì, ta muốn sống đi xuống, ta không biết chính mình đại nạn đến tột cùng là khi nào, cũng không biết, đến tột cùng, sẽ chờ tới khi nào. Nguyên lai, như thế, quý thiên tâm hiểu rõ, nói, lấy tư chất của người, nếu, không làm như vậy nói, đích xác, đã sớm đã chết. Nàng nói chính là lời nói thật, Nguyễn Linh Nhi kéo dài đại nạn cùng tăng trưởng tu vi phương pháp, kỳ thật là từ nơi khác thu hoạch đến. Tương đương với nếu không đoạn từ người khác nơi đó ăn cắp lại đây, hơn nữa hòa hợp chính mình đổ vật. Lấy này tới ra tăng chính mình tu vi kéo dài đại nạn. Có thể như thế tu luyện kiên trì tam vào năm, cũng đúng là hiếm thấy. Quý thiên tâm những lời này làm ở đây mặt khác hai người đều trầm mặc một trận. Đặc biệt là Nguyễn Linh Nhi. Vốn dĩ tâm tình liền thập phần chấm thấp, đống nhiên lại bị đả kích, tâm tình càng là nói không nên lời phức tạp. Nàng thật sự là nhịn không được hỏi câu, ngươi, rốt cuộc là người nào? Nàng nhìn chăm chăm quý thiên tâm, đôi mắt chớp cũng không chớp, chờ nàng trả lời. Quý thiên tâm cũng chưa từng có dấu dếm thói quen. Ta kêu, -e quý thiên tâm. Nàng trả lời, từ miệng nàng phun ra mấy chữ này, ngay cả tên này đều cho người ta một loại nhàn nhạt lạnh lãnh. Quý thiên tâm Nguyễn Linh Nhi trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non này ba chữ, nghe tới giống như. Thực quân hai. Tổng cảm thấy, giống như nghe qua. Nguyễn Linh Nhi cũng chỉ là ở Hoàng Tuyền Minh giới hoạt động, vẫn chưa nơi nơi chạy, cho nên đối quý thiên tâm này ba chữ cũng chỉ là quân hai. Trong ấn tượng nghe người ta nhắc tới quá. Mục tím quân cong cong môi, hướng về phía quý thiên tâm cười, rõ ràng là tiểu khả ái. Quý thiên tâm nhìn mục tím quân liếc mắt một cái, biết mục tím quân ở khen nàng. Nàng cũng nhàn nhạt liệt một chút khỏe miệng, ngươi cũng đẹp. Mục tím quân nghe vậy lập tức lên tiếng cười ha ha lên, ha ha ha ha ha ha ha. Nguyễn Linh Nhi tần tần mi, này mục tím quân luôn là điên điên khủng khủng. Quý thiên tâm lại nhìn về phía Nguyễn Linh Nhi, ta, so ngươi sống càng lâu. Nguyễn Linh Nhi ngẩn ra một chút, sau đó mới thong thả ung dung du mắt, cung kính gọi một tiếng, tiền bối. Quý thiên tâm gật gật đầu, ngươi, tiếp tục nói. Nguyễn Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đối đãi quý thiên tâm tư thái cũng cùng mới vừa có chút bất đồng. Nếu quý thiên tâm mới vừa cùng Nguyễn Linh Nhi gặp mặt thời điểm, nói ra những lời này Nguyễn Linh Nhi tất nhiên là không tin, càng sẽ không kêu nàng tiền bối. Nhưng đến lúc này, mặc dù là sưng một tiếng tiền bối, nàng đều cảm thấy là đương nhiên. Bởi vì nàng đã có thể khẳng định, trước mắt cái này thiếu nữ, thật sự là nàng treo chọc không dậy nổi, lai lịch phỉ thiển tiền bối đó là lấy này thải hồn chi thuật, ta hôm nay mới có như thế tu vi sống đến hiện tại chính là Âu Dương Giao lại chưa từng xuất hiện Nguyễn Linh Nhi ngữ khí cũng thay đổi có chút thất vọng hiện giờ lại cũng có chút bi thương ta cho rằng hắn đã sớm đã quên đã từng ước định cho nên ta cũng ở đã quên hắn cũng không ở đem hắn để ở trong lòng ta qua chính mình bừa bãi sinh hoạt chu toàn với này đó nam nhân chi gian nhưng ta không nghĩ tới Hắn thế nhưng ở tam vạn năm trước liền đã chết. Nguyễn Linh Nhi nắm tay đột nhiên nắm chặt, thần sắc cũng có chút kích động. Nàng chỉ là cho rằng. Hắn phụ bạc nàng A. Nghĩ đến đây, nước mắt cũng rào rạt chảy xuống xuống dưới. Nàng cười khổ, ta đây sống này tam vạn năm, lại có cái gì ý nghĩa? Sống ngủng phí tam vạn năm A. Như là một giấc mộng. Hiện tại, tình mộng, hơn nữa nói cho nàng, cái này mộng từ lúc bắt đầu, chính là giả. Chẳng sợ nói cho nàng, hắn hiện tại còn sống, chỉ là không cần nàng, nàng đều sẽ không như thế như vậy. Cái này làm cho nàng này tam vạn năm tự cho là đúng chờ đợi như là một cái chê cười. Nô quý thiên tâm đống nhiên có điểm không quá tự nhiên mở miệng, khu. Có lẽ, có thể sống lại. chương 853 đại nhân, ta có thể đổi ý sao? Quý thiên tâm liền chưa từng đã làm cái gì làm chính mình trột dạ sự tình. Thật sự là Âu Dương giao chuyện này thực sự làm nàng cảm thấy có điểm ngưỡng ngùng. Hại chết nhân ra, lại kế thừa hắn võ hồn. Tương đương với, không cẩn thận đem hắn lộng chết, hắn còn cam tâm tình nguyện đem chân quý nhất đổ vật đưa cho nàng. Này một phen làm sát thật làm quý thiên tâm có điểm xấu hổ. Nếu không, cũng sẽ không làm bồi thường riêng tới hoàn thành hắn ý nguyện. Nghe thế câu nói Nguyễn Linh Nhi sửng sốt một hồi lâu, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, lại gấp giọng hỏi một lần. Người nói cái gì? Hắn còn có thể sống lại. Nàng đỗng nhiên đứng lên. Quý thiên tâm cũng không khẳng định trả lời, mà là nhìn về phía mục tím quân, này liền muốn, xem nàng. Nguyễn Linh Nhi lập tức đem ánh mắt dịch hướng về phía mục tím quân, trên mặt tràn ngập mong đợi, đại nhân có thể cứu sống hắn. Nguyễn Bản chỉ là làm người đứng xem ở một bên nói chêm trọc cười nhìn xem diễn mục tím quân đông nhiên bị mạnh mẽ kéo vào các nàng nói chuyện. Bị Nguyễn Linh Nhi như vậy vừa hỏi thật là có điểm không phản ứng lại đây. Nàng nhìn thoáng qua quý thiên tâm, cái kia. Ta nhưng thật ra cũng không xác định. Nguyễn Linh Nhi nghe vậy con ngươi cũng gắt gao lắm lên, nhưng tiền bối nói đại nhân sống lại hắn. Mục tím quân tần tần uy câu môi nói, sống lại Âu Dương, Giao, cũng chỉ là ta đáp ứng tiểu khả ái sự liền thôi. Cùng Linh Nhi cô nương cũng không cái gì liên quan, mà ta cùng với là tiểu khả ái chi ra nước định. Đến nỗi có thể hay không sống lại, cũng là không biết bao nhiêu, cho nên, Linh Nhi cô nương không cần như vậy nôn nóng, cũng không cần dò hỏi ta việc này. Mục tím quân nói cũng nói giới hạn rõ ràng. Tuy rằng xác thật có chuyện này, nhưng cũng chỉ là nàng cùng quý thiên tâm chi ra nước định. Cùng Nguyễn Linh Nhi nhưng không có nửa điểm liên hệ. Cho nên nàng cũng không tư cách này cũng tới dò hỏi nàng chuyện này. Mục tím quân hiển nhiên cũng không thích một ít không cần thiết phiền thoái. Quý thiên tâm cũng không nói chuyện, cầm lấy tiểu hồ lô, nhẹ nhàng hướng bên miệng nhấp một ngụm. Mục tím quân nhìn quý thiên tâm uống rượu bộ dáng mới nhẹ nhàng cười. May mắn kia tiểu hồ lô rượu không nhiều lắm, nếu không thật đúng là lo lắng tiểu khả ái uống nhiều quá bắt đầu đánh tuy quyền. Nguyễn Linh Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm, chỉ cần đại nhân có thể đem Âu Dương Giao sống lại, Linh Nhi nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Quý thiên tâm mi mắt khẽ nâng Nhìn về phía Nguyễn Linh Nhi, Nga, đúng không? Mục tím quân có vài phần hứng thú, tiến hành, như vậy, Nguyễn Linh Nhi liền vì bản đại nhân đương một đoạn thời gian nô tỉ như thế nào? Quý thiên tâm lại nhìn nhìn mục tím quân. Người này, ác thú vị. Nguyễn Linh Nhi gắt gao hợp lại mi, nhìn chầm chầm mục tím quân nhìn sau một lúc lâu, mới nói một chữ, hảo. Mục tím quân nở nụ cười, như là gặp cái gì có ý tứ sự. như vậy Ta nhưng thật ra tò mò, Linh Nhi cô nương, rốt cuộc là thích đâu dương giao đầu. Vẫn là, không thích đâu. Nguyễn Linh Nhi như mày, không biết. Quý thiên tâm nhìn Nguyễn Linh Nhi, thanh đạm mặt mày cũng toát ra một tia nghi hoặc. Thích, vẫn là, không thích. Nàng nhẹ nhàng lặp lại một chút mấy chữ này. Nguyễn Linh Nhi túi đầu, rũ con ngươi, có lẽ, chờ nhìn thấy hắn, đứng ở ta trước mặt. Ta mới biết được. Nay tam vạn năm tới, ta sợ chờ đợi. Rốt cuộc, là cái gì? Quý Thiên Tâm ánh mắt cũng run rẩy một chút. Chờ đợi, rốt cuộc, là cái gì? Như là có chỗ nào bị xúc động, làm nàng trong đầu cũng hiện lên một kia cái gì? Chờ đợi, là cái gì đâu? Ở Nguyễn Linh Nhi đem chuyện cũ nói tới, lại thành mục tím quân tỷ tí nữ lúc sau, chuyện này mới tính hạ màn. Bất quá, cuối cùng, Quý Thiên Tâm vẫn là đem Âu Dương giao thi thể cấp Nguyễn Linh Nhi nhìn nhìn. nguyên lai like. Hắn đã lớn lên như vậy ra rồi Nguyễn Linh Nhi lời nói thế nhưng toát ra một kia ghét bỏ, đại nhân, ta có thể đổi ý sao? Mục tím quân chương 854 Thiên Tâm có tâm sự Tuy rằng lời nói là nói như vậy, Nguyễn Linh Nhi cuối cùng vẫn là đi theo mục tím quân bên người. Đối người tu hành tới nói, dung mạo cũng không phải gì đó tuyệt đối sự tình, giống Âu Dương Giao loại này phẩm giai võ giả, nếu là sống lại, Dung Mạo cũng là có thể khôi phục đến tuổi trẻ đỉnh thời kỳ bộ dáng, Chỉ là Nguyễn Linh Nhi nhiều ít đối Âu Dương Giao còn có chút toán khí, cho nên lời nói cũng mang theo ghét bỏ. Ở Quý Thiên Tâm cùng Mục Tím Quân trước khi rời đi, Quý Thiên Tâm bước chân bỗng nhiên ngừng một chút, tò mò hỏi câu, kia ngọc bội, ngươi còn nhặt sao? Nguyễn Linh Nhi cười, ta không nhặt, thứ này, ta muốn lưu chữ làm hắn tỉnh lại lúc sau, tự mình tới nhặt, sau đó lại giao cho tay của ta thượng. Quý Thiên Tâm không biết vì cũng hơi hơi nét miệng nở nụ cười, cũng hảo. Thấy nàng cười, Nguyễn Linh Nhi cũng dơ lên ý cười, cung cung kính kính hành lễ, nói thanh, Đa tạ tiền bối. Nàng một cái hoa kiếp kỳ hồn tu, vô luận là ở ba nghìn giới vẫn là ở hoàng Tuyền minh giới đều có thể đi ngang cường giả. Nhưng ở trước mắt cái này thiếu nữ trước mặt, cũng chỉ có thể tất cung tất kính. Quý Thiên Tâm tuy rằng còn không có ở nàng trước mặt triển lộ quá tu vi. Nhưng vô luận là từ lời nói vẫn là từ mục tím quân đối nàng thái độ tới xem, nàng đều không chút nghi ngờ, cái này nhìn như thiếu nữ nữ tử, tu vi xa xa ở chính mình phía trên. Hơn nữa, nàng chính miệng thừa nhận, nàng sống, so nàng càng lâu. Nói cách khác, nàng chân chính tuổi tác, cũng ở tam vạn tuế phía trên. Quý thiên tâm nhẹ điểm phía dưới, liền theo mục tím quân rời đi nơi này. Đến nổi Nguyễn Linh Y, thu thập một phen lúc sau. Sẽ tự đi mục tím quân phủ đệ tìm các nàng. Tiểu khả ái mới vừa rồi tựa hồ có tâm sự. Mục tím quân tò mò nhìn về phía bên người đi chậm rãi chậm rãi quý thiên tâm. Bởi vì nàng đi chậm, cho nên mục tím quân bước chân cũng chậm lại. Âu Dương Giao thi thể cũng bị bỏ vào mục tím quân linh chất không gian. Đột nhiên thân thể trong không gian nhiều cổ thi thể. Tổng làm mục tím quân cảm thấy có điểm quái quái. Lại nhìn mắt bên người thiếu nữ. Tiểu khả ai rốt cuộc là như thế nào khắc phục tâm lý chướng ngại suy một khối năm xưa láo thi ở trên người. Tâm sự. Quý thiên tâm đi phía trước đi bước chân, đồng nhiên dừng một chút, đó là, cái gì? Tâm sự. Này hai chữ đối quý thiên tâm mà nói cực kỳ xa lạ. Thật giống như, nàng chưa bao giờ từng có. Mục tím quân chật cười không có gì. Có đôi khi, có một số việc, cũng không thích hợp hỏi ra kết quả tới. Có lẽ ngươi thơ mờ mịn. Đều không phải là chuyện xấu Quý thiên tâm lại nhẹ nhàng gom lại mi Chỉ là Giống như cảm thấy Ta cũng đang đợi người Nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng Nhưng lại không biết có phải hay không Cùng nàng giống nhau Giống nhau, cái loại cảm giác này Nàng mặt mày toát ra một tia mê mang Mục tím quân nhìn nàng Thiếu nữ thuần tịnh không rảnh con người Tuy rằng là thấm nhuẩn thế gian hết thảy thông thấu trong sáng Nhưng tại đây trong sáng Lại cũng tràn ngập một loại nàng tựa hồ chưa bao giờ để cập quá, cũng tự hiểu quá một cái trong lĩnh vực mê mang cùng nghi hoặc. Nàng nói, ta đang đợi A Diễn. Là cực kỳ khẳng định một câu. Đang nói xong những lời này lúc sau, cái loại này mê mang mới tan đi. Qua một trận lúc sau, nàng mới nhẹ giọng nói, ta cũng biết, hắn sẽ trở về. Khoe mắt cũng nổi lên nhàng nhạt ý cười, nàng lúc này mới nâng lên bước chân, tiếp tục đi phía trước đi tới. Mục tím quân theo ở phía sau, nhìn quý thiên tâm vòng dáng, mặt mày cũng nhẹ nhàng trọn một chút. A diễn! Là nam nhân kia đi! Khoe miệng nàng hơi hơi câu lên. Ngươi nói rất đúng, hắn nhất định sẽ trở về. Dung tình như thế sâu vô cùng một người, lại sao có thể bỏ được rời đi bên cạnh ngươi đâu? chương 855 ai đánh tan nàng hồn? Thượng thân giới, thân điện! Nam nhân nhìn đứng ở bùi hoa nữ tử, trong mắt cũng toát ra một tia ôn nhu ấm áp ý. Nữ tử cũng không nhúc nhích, chỉ là đứng ở nơi đó, càng như là một cái người gỗ, nàng ngốc ngốc nhìn phía trước. phảng phất là đang tìm cái gì, lại như là chờ cái gì. Không có con ngươi trong ánh mắt chỉ là một mảnh tinh mịch. Hắn khỏe miệng văn khởi, thực mau ta liền sẽ đem ngươi còn sót lại mặt khác hồn phách đều tìm trở về. Ở lúc ấy, ngươi liền hoàn chỉnh. Nữ tử tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt cũng tùy theo xoay người nhìn lại đây. Thấy là hắn, mới nhẹ nhàng cười cười. Nguyên đế cũng nở nụ cười. Như vậy sẽ đối hắn cười, sẽ ủy lại hắn thiên tâm. Mới là nàng. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt biến đổi, người cũng biến mất ở. Đương hắn lại lần nữa xuất hiện người thời điểm, đã là ở thần điện ở ngoài, kia tòa tiên sân dưới. Đương hắn nhìn đến kia theo một đạo màu đen sương mù ảnh xuất hiện ở trước mắt biến mất ở một đoàn hắc khí bên trong người khi, trên mặt thế nhưng xuất hiện một loại chưa bao giờ từng có thần sắc. Đáy mắt cũng toát ra một kia âm ngoan cùng ngưng trầm, cùng hắn kia trương như thần tử thanh lãnh căng nhã mặt phảng phất là hai loại cực đoan chi sắc, một loại túc thủ kiêu hận cùng chán ghét ở hắn trên người lan tràn. Hắn thấp giọng cười lạnh, ma giới ma tôn đại nhân, một mình tiến đến thượng thần giới sẽ không sợ bị vây công sao? Đem nàng giao ra đây. Ông trầm thanh âm từ kia đoàn hắc khí bên trong vang lên, thấy không rõ người kia bộ dáng nhưng lại mơ hồ có thể nhìn đến trong đó một đạo màu đen bóng người. Nàng! Nàng là ai? Nguyên đế gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt người, lãnh quăng một chút môi ngựa khí cũng cũng phiếm một cổ lạnh băng. Hai cái nam nhân, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất. Một cái như là chúng thần chi tử, một thân căng lãnh tôn quý, quanh thân trên giới cũng cho người ta một loại cao cao tại thượng hơi thở. Mà một cái khác lại tựa như tử u minh bên trong đi ra hắc ám chi ma, Tràn ngập một cổ lãnh lệ sát ý. Đem tâm nhi cái kia hồn phách, giao ra đây. Hắn đã phóng xuất ra sát ý. Thoáng chốc, phong vân kích động, này khắp thiên địa đều bắt đầu bị trải lên một tầng ám ảnh. Nguyên đế ánh mắt đột nhiên biến lệ, cười lạnh, người ở phát cái gì điên. Hơn 300 năm trước phát điên còn chưa đủ sao. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hơn 300 năm trước, rõ ràng đã sắp chết người cũng đã biến mất hơn 300 năm nhiều người này hiện giờ không chỉ có khôi phục tới rồi từ trước cường hành hơn nữa tu vi cũng tựa hồ càng vì tinh tiến tại sao lại như vậy kia hác ảnh người đống nhiên nở nụ cười lời nói mang theo trầm trọng ngươi cho rằng lưu trữ nàng một phách nàng liền sẽ đối với ngươi nhiều xem một cái sao nguyên đế bị chọc giận cường đại chân khí làm quanh mình sở hữu hết thể tất cả đều phập phình lên không ngừng ở hắn bên người lượn vòng cuộn cuộn người căn bản không biết Nàng muốn chính là cái gì? Hắc ảnh nam nhân thấp giọng nói, ngữ khí cũng mang lên một tia nhu hòa. Cho nên, người quả thực đi xuống tìm nàng, nàng không chết, đúng không? Nguyên đế đệ thấp thanh âm, nàng hồn, là người tụ. Nam nhân không nói gì, mà là nhìn chầm chầm hắn, sau một lúc lâu qua đi mới nói, so với cái này, ta càng tò mò. Thâm nhi hồn phách, rốt cuộc, là ai đánh tan đâu? Nguyên đế ánh mắt hơi hơi thay đổi một chút. Cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân biến mất ở hắc ảnh khỏe miệng câu một chút, ta có ý tứ gì? Nguyên đế hẳn là rất rõ ràng đi. Ở toàn bộ thượng thần giới, có thể đối nàng động thủ người, lại có mấy cái? Có thể biết được nàng mệnh một người, lại có ai? chương 856 Nguyên đế vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Nguyên đế không có trả lời, mà là trầm giọng chất vấn, nàng ở nơi nào? Nam nhân cười một chút, trong thanh âm hàm chứa một tia nguy hiểm. Chuyện này, ngươi đảo không cần hỏi, bởi vì nàng một ngày nào đó sẽ trở về, cũng sẽ đem từ trước chứng, nhất nhất thanh toán. Sở hữu thương tổn quá nàng người, ta sẽ không bỏ qua, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hán thanh âm thấp thấp từ hắc ảnh truyền ra tới, biết hơn 300 năm trước, ta vì cái gì, không có đem những cái đó đoạt nàng đồ vật người giết sạch sao? Bởi vì, ta biết, báo thù loại sự tình này, nàng càng thế, tự tay làm lấy. Hắn tiếng cười thấp thấp vang lên, Trương dương một cổ tà tứ, người đáng chết, sớm mượn gì, đều sẽ chết, bất quá là thời gian vấn đề thôi. Ở nguyên đế trong mắt, trước mắt người này chính là kẻ điên. Một cái chỉ cần đề cập đến chuyện của nàng, liền sẽ nổi điên kẻ điên. Nhưng loại này kẻ điên làm sao có thể xứng thượng nàng. Nói tới đây, nam nhân tựa hồ đã không có kiên nhẫn, ta lặp lại lần nữa, đem nàng giao ra đây. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nguyên đế lạnh lùng nhìn hắn, từ trên người hắn nháy mắt phụt ra ra một khổ cực kỳ lực lượng cường đại, nhào hướng phạm vi mời dặm, thậm chí tại đây nháy mắt chấn động toàn bộ vị diện. Đây là cùng này phương thiên địa tề cao đáng sợ thực lực, hắn mị mị con ngươi, từng câu từng chữ từ trong miệng nổ ra, địa bàn của ta, ngươi còn tưởng tự tiện xông vào không thành. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, như vậy, ta hôm nay, liền thành toàn ngươi Hát ảnh cười lạnh một tiếng, thanh âm lộ ra một kia trào phúng. Nguyên đế vẫn là như vậy, không coi ai ra gì à? ở chậm rãi nói ra mấy chữ này thời điểm, kia đoàn quanh quẩn ở người kia chúng quanh màu đen khí cũng ở nháy mắt biến thành một cổ mánh liệt cơn lốc, đem bầu trời đen nghìn nhịp kích động phong vân đều cuốn tập ở cùng nhau. Thế áp cửu thiên, ma khí tung hành, ngay cả nguyên đế đáy mắt đều toát ra một kia kinh dị, ánh mắt cũng ngưng trầm lên. đã có thể vào lúc này. Kia hát ảnh trung nam nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì? Nàng lưu lại thần thức sở sinh ra dao động làm hắn nỗi lòng cũng không yên lên. Kia sát ý cũng đống nhiên tan đi. Hắn thấp thấp gọi một tiếng, tâm nhi trong thanh âm hàm chứa lo lắng. Liên một chữ đều không có lưu lại, đống nhiên liền biến mất ở cái này địa phương. Ở hắn biến mất trong nháy mắt, tận trời ma khí cũng đã biến mất. Khắp thiên cũng khôi phục phía trước bộ dáng Phản phất người kia chưa bao giờ xuất hiện quá. Bầu trời cũng là một mảnh trong sáng, nhưng nguyên đế thần sắc lại khó coi, thanh lãnh đạm bạc ngũ quan căng chặt một cổ làm người sợ hãi lạnh băng. Trong mắt tẩn tiếp theo ti cái gì, chợt xoay người liền biến mất ở cái này địa phương. Hoàng Tuyên Minh giới, Quý Thiên Tâm đứng yên tại chỗ, sắc mặt nhìn qua cũng hơi hơi có chút không quá thích hợp. Mà lúc này nàng cùng mục Tím Quân cùng với Long Công cùng thực Nguyệt bốn người đã xuất hiện ở Minh Hà Chi Nguyên. Chủ nhân, làm sao vậy? Lông Công lo lắng hỏi Càng đến gần cái này địa phương Đối với Lông Công cùng thực nguyệt tới nói Liền càng bị cái này Địa phương địa hỏa nướng không thoải mái Cho nên bọn họ còn tưởng rằng Chủ nhân cũng là vì nguyên nhân này Sinh ra không khỏe Mục tím quân cũng tần tần mi Cũng không có đi phía trước đi rục vọng Quý thiên tâm giữa mày nhẹ hợp lại Nhẹ giọng nói A diễn là nàng lưu tại A diễn trên người thần thức Từ A diễn sau khi chết Nàng lưu lại thần thức liền ngủ đông, phản phất không tồn tại giống nhau. Nhưng hiện tại, nàng sở lưu lại thần thức lại có thể cảm ứng được. Nàng nhìn phía trước, nhặt nhẽo con ngươi cũng nổi lên một tia ánh sáng. chương 857 nàng mới là thượng cổ di loại. Tiểu khả ái, phía trước thật sự là quá nhiệt, lại đi phía trước đi, ngươi cặp kia giày chỉ sợ đều phải bị nơi này địa hỏa nương tiêu. Mục tím quân nhắc nhở. Tuy nói đối nàng mà nói, không gây thương tổn nàng. Nhưng đạp lên bếp lò thượng, sắc thật khó chịu thực. Nghe nói ba nghìn giới nhất nhiệt địa phương, một cái đó là Trúc Dung Sơn, một cái khác, đó là Minh Hà Chi Nguyên. Hai người không giống nhau chính là là, Trúc Dung Sơn là sơn nội minh hỏa, mà Minh Hà Chi Nguyên lại là một tảng lớn chống trải nơi, không có hỏa, nhưng mặt đất lại nóng bỏng vô cùng, khắp nơi đều là cực nóng dung nham. Có truyền thuyết, tử kim lưu bạc kỳ thật bản thân đó là dị giới thiên thạch. Đúng là bởi vì nơi này cực nóng mà hòa tan thành thể lưu, mới có thể càng dễ bề khảm nhập vũ khí bên trong, khiến cho vũ khí tính dai trở nên càng cường. Kỳ quái chính là, nơi này mặc dù là hàng năm mưa to, cũng vô pháp tới diệt cái này địa phương địa hỏa, ngược lại hình thành một loại hoàng tuyển minh giới sở độc hữu minh nước sông, đổ toàn bộ hoàng tuyển minh giới. Lông công, thực nguyệt, ở chỗ này chờ ta. Quý thiên tâm lưu lại một câu lúc sau. Liền hãy còn đạp hướng về phía phía trước. Nàng dưới chân giày theo môi đi một bước, trên mặt đất liền toát ra một trận lửa nóng bỏng cháy chi khí, phát ra một trận tư tư tiếng vang. Nghe đều làm nhân tâm đều nắm lên. Nhưng nhìn đến nàng hai chân vẫn mạnh khỏe không tổn hao gì thời điểm mới buông tâm. Mặt đất là vỡ ra, khắp nơi đều là lưu động như là con rắn nhỏ giống nhau rung nham thủy, bạo hôi hổi nhiệt khí. Quý thiên tâm thực mau liền đi vào phía trước nhiệt khí sương ngủ bên trong. Quá mức nóng rực sương mù cũng nhường một chút bọn họ không có cách nào đem tầm mắt đi theo đi vào. Màu trắng thân ảnh, cũng biến mất ở bọn họ trước mắt. Chủ nhân sẽ không có việc gì đi. Lông công tăng cường mẩy, thiếu niên trên mặt tràn đầy lo lắng. Mục tím quân nhìn hắn một cái, cười nói, nếu là có cái gì, tiểu hồ ly muốn hay không suy xét một chút theo ta. Lông công lạnh lùng tà nàng liếc mắt một cái, nằm mơ. Mục tím quân phụt một tiếng nở nụ cười cũng nhìn về phía quý thiên tâm rời đi phương hướng. thư Nguyệt đang muốn ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, lại lập tức bắn lên. Năng năng năng. Cùng một con tạc mao thú giống nhau che lại chính mình mông tại chỗ nhảy một hồi lâu. Mục tím quân đổi chỗ diễn lông công tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên đậu một chút tới tống cổ một chút thời gian. Chủ nhân khẳng định sẽ không có việc gì, chủ nhân cùng bình thường người tu hành là không giống nhau. Thực nguyệt nhảy trong chốc lát mới lại một bộ chấn định tự nhiên, vẻ mặt lao thành nói. Vì cái gì? Lông công tò mò. Ngay cả mục tím quân đều lộ ra một tia nghi hoặc. Thực nguyệt thở dài một tiếng, sơ sơ cằm, mắt nhìn phía trước, rõ ràng vẫn là thiếu niên âm, nhưng nói chuyện ngự khí liền cùng bảy tám chục tuổi dường như, chủ nhân từ ta có ký ức bắt đầu liền tồn tại. Kỳ thật, nàng hẳn là, mới là chân chính thượng cổ di loại. Cho nên cùng kỳ lao nói chủ nhân khả năng cũng là cái gì bọn họ sở không biết hình người hung thú, làm nó sớm một chút chạy, miễn cho ngày nào đó bị ăn. Nhưng căn cứ hắn quan sát, chủ nhân thượng cổ di loại nhưng thật ra có khả năng, nhưng hung thú. Hẳn là không phải. Mục tím quân như như mày, kinh ngạc cảm thán, như vậy cường. Nàng nghĩ nghĩ, từ nàng nghe nói nữ nhân này sự tích bắt đầu, giống như liền nghe nói qua lai lịch của nàng. Phảng Phất nàng vẫn luôn vẫn luôn đều tồn tại dường như. Nguyên Lai, like, nàng đã tồn tại lâu như vậy. Quý Thiên Tâm đi vào nóng bỏng hơi nước bên trong. Loại này nóng bỏng hơi nước nhiệt độ, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm đã bị hòa tan. Nhưng đối nàng tới nói lại một chút không có ảnh hưởng. Phảng Phất ở chạm vào nàng ngáy mắt, kia nóng bỏng hơi nước liền biến mất với vô hình. Chương 858 Tử Kim lưu bạc. Nàng ngũi chân một điểm nhẹ nhàng phi rơi xuống thủy trưng xương mù nhất dày đặc địa phương, Vẩy vây tay háo, phất khai trước mắt một mảnh xương trắng. Kia dưới nền đất dưới tử kim lưu bạc cũng lỏa lồ ra tới. Lưu trạng thể màu bạc kim loại ở dưới chậm rãi lưu động, theo quen biết một đoàn chiền ở bên nhau đúng vậy màu bạc con rắn nhỏ, nằm ở màu đỏ sậm rung nham, kim loại màu bạc ánh sáng còn phiếm một chút tinh lượng ánh sáng tím. Trung quanh mạo hôi hổi nhiệt khí không chút nghi ngờ chỉ cần quý thiên tâm tay buông đi liền sẽ lập tức bị hòa tan. Thử kim lưu bạc, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, đi phía trước đi rồi một bước, khỏe miệng nhàn nhạt văn lên, huy một chút tay háo, một phương thuộc về nàng lĩnh vực khí tràng liền lập tức từ này chung quanh tràn ngập mở ra. Mà cái này lĩnh vực sở bày biện ra tới cảnh tượng, lại là nàng linh chất không gian. Linh chất không gian lực lượng sở bao trùm ra tới địa phương đã trở thành nàng tư nhân lĩnh vực. Ở như vậy lĩnh vực dưới, nàng có thể tùy tâm sở dụng, cũng có thể việc làm sở dụng vì. Đây là nàng gần nhất mới phát hiện, lúc này đây nàng sở luyện chế linh chất không gian, thế nhưng có thể đem nàng lĩnh vực ngoại phóng. Tại đây loại ngoại phóng lĩnh vực bên trong, liền giống như nàng ở nàng linh chất không gian chung giống nhau. Nàng muốn làm cái gì đều có thể. Trước kia nàng là luyện chế đặc thù thu nạp vật chứa có thể đem tử kim lưu bạc làm ra tới. Nhưng lúc này đây nàng khan hiếm luyện chế đặc thù vật chứa tài liệu, trên người liền không có có thể lấy ra tử kim lưu bạc đồ vật. Cho nên mới nghĩ đến dùng phương pháp này. Quả nhiên đương nàng lĩnh vực bao trùm đến cái này địa phương thời điểm, tử kim lưu bạc nhưng vẫn mình từ huyệt động dưới nghịch hướng chảy về phía quý thiên tâm linh chất không gian bên trong, thực mau liền đem toàn bộ huyệt động tồn tại tử kim lưu bạc lấy cái sạch sẽ. Trở lại quá trước mấy vạn năm, cái này địa phương có lẽ còn sẽ xuất hiện tử kim lưu bạc Nhưng quý thiên tâm lười đến phiền thoái, nếu lấy một lần, bên kia lấy hoàn hảo. Tỉnh về sau phải dùng, còn muốn, nhiều đi một chuyến. Đúng lúc này, chân trời đống nhiên xuất hiện vài đạo lưu quang. Trong đó lưỡng đạo bóng người rơi xuống khoảng cách mục tím quân bọn họ cách đó không xa. Thực nguyện sắc mặt biến đổi, cùng kỳ hương vị. Lông công cũng cảnh giác lên, người nào. Mục tím quân gom lại mì, lại cười một chút, thượng thần giới. Tiểu khả ái sợ là có điểm phiền thoái. Bọn họ dẫn đầu nhìn về phía xuất hiện ở cách đó không xa kia hai cái nam nhân. Lông Công cùng thực nguyệt liếc mắt một cái liền đem kia hai người nhận ra tới. Là bọn họ. Hai người kia bọn họ đều gặp qua. Đều là ở thiên võ đại lục cùng chủ nhân từng đánh nhau người. Sư phụ. Sở hà muốn đuổi theo đi vào, nhưng lại bị nam cung dần ngăn cản. Nam cung dần lánh liếc, kia cũng không phải là người có thể đi địa phương. Cùng lúc đó. Bọn họ cũng chú ý tới mặt khác một bên ba người. Nam Cung dần đem ánh mắt nhìn về phía mục tím quân bọn họ bên kia, cũng nhận ra lông công cùng Thư nguyệt, quả nhiên là bọn họ. Sở hà cũng nhìn qua đi, hắn không quen biết mấy người này, nhưng lại biết, này ba người đều tuyệt phi kẻ đầu đường xóa chợ. Nàng biết, sư phụ là tới tìm người, hơn nữa, chính là quý thiên tâm. Cho nên hắn hiện tại càng quan tâm, quý thiên tâm có phải hay không ở nơi đó mặt. Sư phụ là tưởng. Giết hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng cũng có loại nói không nên lời tư vị, đôi mắt ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm kia màu trắng xương mù bên trong. Mù nội nó, những người này tới tuyệt đối không chuyện tốt, lông công chú ý, nếu là bọn họ xông lên đánh nhau, liền công bọn họ hạ bản. Thực nguyệt tháo thanh thao khi nói. Lông công tuy rằng không nói chuyện, nhưng xem kia hai người trong mắt đã mang lên cảnh giác. Hai bên cho nhau cảnh giác căm thù đối phương. Nhưng là ai đều không có động thủ trước. chương 859 người quen gặp nhau. Cung kỳ cũng ở bên trong thực nguyệt thấp giọng nói, lông công, ở bên ngoài nhìn bọn họ. Nói xong, thực nguyệt liền hóa thành bản thể, hóa thành một đạo kia chớp đông chốc biến mất ở cái này địa phương nhằm phía kia màu trắng xương mù bên trong. Quý thiên tâm ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người một thú. Người quả nhiên còn sống. Kia ngồi ở thật lớn hung thú trên lưng nữ tử tư thái cao cao tại thượng, ánh mắt phức tạp nhìn trầm chầm, chầm trước mắt quý thiên tâm. Nàng dưới thân hung thú nộ mục đỏ bừng, đồng dạng hung ác nhìn chầm chầm quý thiên tâm. Quý thiên tâm nhìn bọn họ lớp học, sau đó ánh mắt dừng lại ở kia đầu hung thú trên người. Cung kỳ! Nàng gọi một tiếng, chỉ là hô một chút tên của nó. bàng nhiên hung thú tựa hồ có điều rung động. Nhưng trên người sở bộ cứng rắn uy phong khôi giáp lại nhìn không ra nó thân mình kia rất nhỏ biến hóa. Nhếp vân hề phát hiện quý thiên tâm căn bản không có xem nàng, không cấm có chút tức giận. Nàng cười lạnh, cùng kỳ. Đây là ta tọa kỵ. Này ngữ khí rất có vài phần khoe ra ý tứ. Lấy nàng hiện giờ địa vị cùng thân phận, như vậy khoe ra, thực sự có chút tiểu hài tử khí thậm chí có chút không hợp thân phận của nàng. Nhưng ở cái này nữ nhân trước mặt. Nàng lại vẫn là nhịn không được muốn đi biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Quý thiên tâm vẫn như cũ không có xem nàng, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng. Nàng phản ứng cũng thực bình đạm, giống như cũng không cảm thấy có cái gì làm nàng thập phần kinh ngạc cũng hoặc là ngạc nhiên địa phương. Cùng kỳ đáy mắt xẹt qua một kia mất mát, hung ác quăng cũng trở nên có chút hơi hơi ảm đạm. nhiếp vân hề tuy rằng biết quý thiên tâm là người nào, nhưng lại vẫn là bị nàng này không lạnh không đạm một chữ cấp đổ đến ngực hầm hực. Nàng từ cùng kỳ trên người nhảy xuống tới, ánh mắt lại dừng ở quý thiên tâm trên tóc cắm toàn cơ rủ thượng. Nàng nhìn quý thiên tâm, chợt cười cười, ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Quý thiên tâm lúc này mới đem ánh mắt chân chính nhìn về phía nàng. Nàng một thân màu trắng váy háo bị nơi này một cổ gió nóng thổi bay phất phới, to rộng tay háo cũng cổ lên, mặc dù là đứng ở trước mắt, cũng làm người cảm thấy một loại rất xa xa xôi không thể với tới. Vĩnh viễn độc lập với thế giới này ở ngoài, vĩnh viễn là người phản phất liền nàng góc áo đều chạm đến không đến. Quý thiên tâm nhìn nàng sau một lúc lâu lúc sau, mới hỏi câu, người là, ai? Kia thanh quả ánh mắt cùng trên nét mặt, hoàn toàn chỉ là xem một cái người xa lạ bộ dáng. Chủ nhân cẩn thận. Thực nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở quý thiên tâm bên người, hắn cảnh giác gấp giọng nói, đừng tin nữ nhân này, nàng là thượng thần giới người. Thực nguyệt bản thể vừa xuất hiện, lại là một trận thật lớn bóng ma cái hạ hóa thành thú thể lúc sau cứng rắn thô dày móng đuối cũng mới có thể khiêng lấy địa hỏa chi khí thực nguyệt xuất hiện làm nhiếp vân hề thần sắc cũng thay đổi một chút cung kỳ cũng một bên thấp giọng thở gấp thú minh một bên nhìn chằm chằm thực nguyệt người cái này bạch nhã lang thế nhưng còn cấp nữ nhân này đường tọa kỵ thực thô thanh thô khí mắng cung kỳ không nói gì chỉ là thấp đầu hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm Thế nhưng thật là thao thiết. Hơn nữa, này chỉ thao thiết tựa hồ nhận nàng là chủ. Nhiếp vân hề trong lòng cũng trầm vài phần. Ta biết, thượng thần giới. Quý thiên tâm nhàn nhạt nói, nàng tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra nữ nhân này đến từ thượng thần giới. Vậy ngươi đã quên ta là ai, đúng không? Nhiếp vân hề lập tức nói. Thanh âm lại có vài phần cấp sắc. Quý thiên tâm cặp kia trong trẻo đồng tử nhìn không ra cái gì thần sắc, không quen biết. Nhiếp vân hề đáy lòng có chút phức tạp, nói không rõ là hỉ vẫn là sầu. Nàng quả nhiên là đã quên nàng. Cái này làm cho nàng tức giận lại khổ sở. Khá vậy có vài phần mừng thầm. chương 860 ta là ngươi hảo tỉ muội Loại này mừng thầm giống như là làm cái gì chuyện xấu sẽ không bị phát hiện mừng thầm. Cùng kỳ thấp con ngươi, tinh xác đồng tử hiện lên một tia cái gì. Mà lúc này, quý thiên tâm ánh mắt cũng tử nhiếp vân hề trên người dịch khai. Nhìn về phía Cung Kỳ. Đôi mắt cũng ở nó trên người đánh giá một phen. Chúng ta trước kia nhận thức. Nàng cười một chút, trên mặt cũng phiếm thượng lưu hòa, chúng ta là hảo tỉ muội Nàng cười ngâm ngâm nhìn quý thiên tâm, cùng nàng vừa tới khi cố ý bày ra cao cao tại thượng tư thái khác nhau như hai người. Cung Kỳ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt có vải phần khinh thường. Người nói thi đâu, đừng cho là ta già chủ người nhìn thiện lương đơn thuần hảo lựa. Hư nữ nhân. Thực Nguyệt tức giận mắng một tiếng. Người này khẳng định chính là cho rằng hắn chủ nhân không nhận mặt, cho rằng hắn chủ nhân hảo lừa mới nói như vậy. Cung kỳ đáy lòng cười nhạo, này ngốc tử thế nhưng rốt cuộc trường đầu góc. nhiếp vân hề thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Thực Nguyệt, đáy mắt ẩn tiếp theo ti hung ác nham hiểm, trên mặt lại nghi hoặc nói, thượng cổ hung thú. Thiên tâm như thế nào sẽ thu lưu loại này hung thú, hung thú thi chủ từ xưa chuyển lưu, húng chi vẫn là thao thiết loại này vương cấp hung thú. Bọn họ lời nói cũng không thể tận tin, thậm chí khinh chủ thí chủ, hiện giờ lại ở châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Nàng đống nhiên thấp giọng mang lên một kia tàn nhẫn, thật sự là đương sát. Thực nguyệt gầm nhẹ một tiếng, một trận thanh phong nháy mắt từ hắn trong miệng phun trào mà ra nhào hướng nhiếp vân hề. Nhiếp vân hề lập tức cả giận nói, cùng kỳ. Cùng kỳ lập tức vỗ chính mình cánh đem kia cổ thanh phong chắn trở về. Nó bị thương. Quý thiên tâm bỗng nhiên mở miệng. Nàng thanh âm cũng làm lúc này khẩn trương không khí hơi chút hỏa hoãn một chút. Quý thiên tâm tò mò nhìn nhiếp vân hề, người đánh. Nhiếp vân hề sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây nàng nói chính là cùng kỳ trên người thương. Cùng kỳ cũng ngẩn ra một chút, thật lớn bàn chân cũng hơi hơi sau này lùi một chút, nhìn chầm chằm vào quý thiên tâm. Hung thú không nghe lời, tự nhiên muốn giáo hấn một chút. Nhiếp vân hề xả một chút khỏe miệng, mặt không đổi sắc cười một chút. Quý thiên tâm ân một tiếng. Ngươi nói rất đúng, nhưng ánh mắt lại vẫn là rừng ở cùng kỳ trên người kia thân khôi giáp phía trên. Thấy quý thiên tâm đồng ý chính mình nói, nhiếp vân hề thần sắc cũng hòa hoan xuống dưới, đi phía trước đi rồi hai bước. Thiên tâm là tới nơi này tìm tử kim lưu bạc chưa trị toàn cơ rủ đúng không. Nàng thân mình chậm rãi hương quý thiên tâm tới gần. Theo nhiếp vân hề đi lên trước, cùng kỳ móng đuốt cũng chậm rãi đi phía trước nâng một chút. Nó ánh mắt cùng thực nguyệt đánh vào cùng nhau. Hai chỉ hung thú trong mắt đều bắn ra một loại thị huyết tàn nhẫn, hung ác nhìn chầm chằm đối phương. Nghe được toàn cơ dù này ba chữ, quý thiên tâm mới đưa ánh mắt nhìn về phía nhiếp vân hề. Toàn cơ, nàng bình tĩnh ánh mắt cũng phiếm thượng một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Nhiếp vân hề ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng phát gian cây châm thượng. Đúng vậy, trước kia ngươi đã nói với ta, lúc trước rèn toàn cơ dù thời điểm, trong đó một loại tài liệu đó là tử kim lưu bạc, cho nên... Ngày sau chữa trị cũng là yêu cầu. Quý Thiên Tâm nhìn nàng đến gần, thanh lãnh sắc mặt cũng nhìn không ra một tia cảm xúc. Nhiếp Vân Hề chợt cười một chút, bất quá, ta còn là rất tò mò, ngươi hơn 300 năm trước rõ ràng đã chết, lại là ai vì ngươi tụ hồn đâu? Nhiếp Vân Hề từ đầu chí cuối đều không có nói cho Quý Thiên Tâm nàng là ai. Nàng chỉ là dùng một cái hảo tỷ muội thân phận. Mà từ Quý Thiên Tâm trong ánh mắt cũng căn bản nhìn không ra nàng đến tuột cùng là tin. Vẫn là không tin. Chủ nhân cẩn thận. Thực nguyệt đột nhiên hô to. Liên ở nhiếp vân hề ở dứt lời hạ nháy mắt, đột nhiên đối quý thiên tâm ra tay. chương 861 dục vọng quá cường, sẽ viết ở trên mặt. Kêu nhất chiêu dùng hết nàng tù vi mang theo vô cùng sắc ý. Đã có thể ở nàng cho rằng nhất chiêu đánh ra đi sẽ đánh chúng quý thiên tâm thời điểm, lại phát cái không. Nguyên bản ở nàng trước mặt quý thiên tâm đã không thấy. Nàng lập tức quay đầu lại. Nguyên bản đứng ở nàng trước mặt người đã xuất hiện ở nàng phía sau. Người nàng có chút hoảng sợ nhìn chầm chầm quý thiên tâm. Quý thiên tâm khỏe miệng nhàn nhạt, nhạt cong lên, thanh âm vẫn như cũ không có gì phập hồng, lại nghe đắc nhân tâm chúng sinh sợ, dục vọng quá cường, sẽ viết ở trên mặt. Nhếp vân hề tâm bỗng nhiên một chút nhắc tới cổ họ. Mặc dù đã hơn 300 năm qua đi, nàng vẫn là sợ nàng. Chẳng sợ nàng chính mình hiện tại tu vi ở 3.000 giới nội đã không có mấy người có thể địch. Lại vẫn là sợ hai nàng. Chẳng sợ nàng cái gì đều đã quên, chẳng sợ nàng cái gì cũng không biết, chẳng sợ. Hiện tại nàng khả năng còn không có đạt tới từ trước đỉnh trạng thái. Nàng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen roi, vừa thấy đó là thượng phẩm pháp khí. Giết bọn họ. Nàng thanh âm chuyển ra, hung hăng mệnh lệnh. Giống. Cung kỳ gào giống một tiếng, lập tức nhào hướng thực nguyện. Hai chỉ cự thú thực mau phát cắn được cùng nhau. Mà bên ngoài nam cung dần cùng sở hà cũng nghe tới rồi thanh âm này. Nam cung dần không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp vọt đi vào, cũng một bên dặn dò sở hà, người ở bên ngoài ngăn lại bọn họ. Lông công ánh mắt hung ác, cũng đi theo nam cung dần phía sau vọt đi vào. Sở hà trong tay xuất hiện một phen trường thương, không ngăn lại lông công, chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn mục tím quân, tựa hồ chuẩn bị động thủ. Mục tím quân chỉ là cười cười, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nàng một tay kết ấn, trong tay ngưng ra một mảnh băng tinh. Chợt đem này phiến băng tinh đánh đi ra ngoài, thoáng chốc, phía trước nhiệt khí tan đi, hóa thành một kia vô số mưa nhỏ điểm từ không chung bay xuống. Không có kia cổ nóng hầm hập xương ngủ che lấp, phía trước phát sinh hết thể tất cả đều tiến vào bọn họ tầm mắt bên trong. Tan đi này cổ nóng hầm hập hơi nước có thể duy trì thời gian cũng không lâu, nhưng mục tím quân cũng không cần vĩnh cửu làm chúng nó tan đi. Phía trước. Chia nóng rực dung nham địa hỏa chỗ sâu trong, cơ hồ bị phân chia thành ba cái chiến trường. Hai chỉ bàng nhiên thật lớn hung thú chi gian chiến đấu, lông công cùng nam cung dần bên ngoài chiến đấu. Cùng với trung gian quý thiên tâm cùng nhiếp vân hề nơi khu vực. Mục tím quân cũng đem ánh mắt rừng ở quý thiên tâm kia thiên khu vực thượng. Sở hà nắm chặt trong tay thương. Tiểu băng hữu, ngươi không phải đối thủ của ta. Động thủ phía trước cần phải nghĩ kỹ. Mục tím quân cười ngâm ngâm nói nhưng tầm mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước. Đối ta động thủ, ta đối với ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta là sẽ, muốn ngươi mệnh. Cười ngâm ngâm thanh âm lại giấu giếm sắc khí, làm sở hà nguyên bản muốn động thủ tính toán cũng do dự xuống dưới. Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo xem tiểu khả ái đánh nhau, ngươi an phận điểm, ta cũng liền sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nếu ngươi là không an phận, một hai phải gây phiền toái cho ta mục tím quân ánh mắt lánh liếc hắn liếc mắt một cái. Không có sau khi nói xong nửa câu lời nói, nhưng không cần thuyết minh liền làm sở hà minh bạch là có ý tứ gì. Sở hà trong lòng cũng có không phục, nhìn chầm chầm mục tím quân ánh mắt cũng tràn đầy lãnh lệ. Nhưng nhận thấy được người này sắp không có muốn động thủ ý tứ, hắn cũng tạm thời đánh mất động thủ ý niệm, đôi mắt cũng không chớp mắt nhìn về phía phía trước đã một mảnh hỗn loạn chiến trường. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nơi xa kia bạch đi ghề thiếu nữ. Trong lòng lại ngăn không được kịch liệt nhảy lên một chút. Mà kia đạo thân ảnh cũng cùng hắn mỗi một lần chứng kiến đến nàng tương trọng điệp. chương 862 ngươi tiên pháp có điểm quen mắt. Lần đầu tiên ở núi cao đỉnh nhìn thấy nàng cao cao tại thượng liếc coi thương sinh. Lần thứ hai ở thiên võ đại lục nhìn thấy nàng tuy như vậy non nớt nhỏ sinh. Lại vẫn như cũ cường đại đáng sợ, cùng sử dụng hắn am hiểu đánh tan hắn. Mà lúc này đây, nàng đã trở thành sư phụ địch nhân. Hiện tại nàng so với Thiên võ đại lục thời điểm lại muốn trưởng thành một ít, thiếu nữ bộ dáng vẫn như cũ sinh sắn lanh lợi, đối lập khởi nàng trước mắt chút xuống ra bản thân tu vi đáng sợ thực lực nữ tử, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn như không hề tu vi bộ dáng lại càng thêm làm người cảm thấy một loại từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến sợ hãi. Có người mặc dù cái gì đều không làm, nàng cũng là khó có thể chạm đến thiên. Lúc này quý thiên tâm cấp sở hà, đó là loại cảm giác này. Ngươi muốn ta toàn cơ. Quý thiên tâm lạnh lùng mở miệng. Đánh lén bại lộ, nhiếp vân hề cũng không hề cố làm ra vẻ. Đem toàn cơ giao ra đây. Nàng thanh âm đẻ nặng một cổ ngoan tuyệt. Ở quý thiên tâm còn không có động thủ thời điểm, nàng một roi liền đã mang theo tiếng xé gió chiều quý thiên tâm quăng lại đây. Nhìn đến kia bay tới roi, quý thiên tâm tần tần mi. Mà ở cùng lúc đó, tay nàng chung cũng ngự khí ngưng một cái thực chất hóa roi ra tới. Ở nhiếp vân hề là múa may roi bay tới là lúc, quý thiên tâm ánh mắt lạnh lùng, thủ đoạn vừa động, trong tay roi liền lập tức như một cái dít gào dao long bay vụt đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vốn là nóng rực không khí như là bị này hai điều tiên sẽ rách khai hai điều khẩu tử. Làm nơi này độ ấm lại leo lên đi lên. nhiếp vân hề bị đánh lui một bước, dưới chân cũng trên mặt đất dâm ra một cái thật sâu ao hãm, có chút khó có thể tin nhìn chầm chằm quý thiên tâm. Quý thiên tâm đem roi thu trở về, nhìn nhiếp vân hề, xinh đẹp con ngươi lanh không có một tia độ ấm, ngươi tiên pháp, giống như có điểm quen mắt. Lời nói vẫn là như vậy chậm gì gì, nhưng ra tay đánh người thời điểm, đi xuống lực đạo lại một chút đều không chậm, chỉ là kia bay ra kia một roi lực lượng liền đem nhiếp vân đánh trở về. Ngâm dung nham ra bên ngoài thấm ra tới, đem nhiếp vân hề dày cũng bỏng cháy một tầng màu đen. Mà lúc này nàng sở hữu lực chú ý đều ở quý thiên tâm trên người, ngực kịch liệt phập phồng. Tại sao lại như vậy? Nàng nguyên thần rõ ràng là đoàn tụ, như vậy đoạn thời gian nội, nàng sao có thể đã như vậy cường? Đồng tử ngưng một tia hoảng loạn, nhìn chầm chầm quý thiên tâm ánh mắt cũng mang theo một chút sợ hãi. Nhưng mà trừ cái này ra, còn có một loại áp qua lúc này nàng sở hữu cảm xúc thẹn quá thành giận. Loại này cảm xúc đánh tan nàng tự cho là đúng bình tĩnh cùng tự giữ. Làm nàng kia trương ngày thường xưa nay thanh đạm lại tự phụ mặt nhìn qua đều trở nên hung ác dữ tợn. Nàng sở trường đó là tiên pháp, dốc lòng tu hành, thậm chí chuyên môn vì gương luyện chế một kiện thần binh lợi khí, sáng tạo thuộc về chính mình độc môn tiên pháp. Nhưng mặc dù là như thế, ở nàng trước mặt, lại vẫn như cũ chỉ thường thôi. Nàng dùng như vậy nhiều năm như vậy nhiều năm muốn đi thoát khỏi cùng siêu nàng từng dạy cho chính mình đồ vật, nhưng nàng vẫn như cũ dùng nàng tiên pháp chỉ một chiêu. Liền đem nàng đánh trở về nguyên hình. Giống như hết thể nỗ lực đều như là một hồi chê cười. Nhất vân hề ánh mắt lánh lẫm, phi thân dựng lên. Đại thế kỷ cường giả uy áp cũng nháy mắt phô thiên cái đè ép xuống dưới. Mục tím quân sắc mặt biến đổi, đại thế kỷ. Này đã là đại thế kỷ trung hậu kỳ thực lực. Ở toàn bộ 3.000 giới cũng tìm không ra mấy cái tới. Mục tím quân nhìn về phía đồ sộ bất động quý thiên tâm, tiểu khả ai sẽ không có việc gì đi. Nàng cũng không biết quý thiên tâm rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng đại thế kỷ cũng đã là 3.000 giới tiếp cận đứng đầu Tu Vi, tiểu khả ái hiện giờ. Có thể ứng phó được sao? chương 863 người liền không nên sống sót. Mục tím quân kỳ thật nguyên bản cũng chỉ là xem diễn tâm thái, nàng cũng không tham dự 3.000 giới bất luận cái gì phân tranh. Cũng không tham dự mặt khác lung tung rối loạn sự. Cho nên trước nay đối những việc này đều chỉ là người ngoài cuộc, cũng sẽ không hỗ trợ. Trừ phi là nàng chính mình cảm thấy có hứng thú sự. Cho nên mặc dù biết nữ nhân kia rất lợi hại, cũng không tính toán ra tay hỗ trợ. Tự nhiên, quý thiên tâm kia trước nay không thể nghi ngờ thực lực, cũng không có làm nàng cảm thấy có yêu cầu chính mình địa phương. Nhưng hiện tại, đương nhìn đến nữ nhân này sở bại lộ ra tới thực lực thời điểm, nàng lại có chút lo lắng. Giống như, nàng thật đúng là có điểm để ý cái này tiểu khả ái đâu. Sở hà cũng đi phía trước đi rồi một bước. Sư phụ, chính là hắn đôi mắt lại là nhìn trầm trầm quý thiên tâm, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Mục tím quân cũng đi phía trước đi rồi một bước, cười một chút, cảnh cáo, nếu ngươi là muốn đi hỗ trợ nói nàng nghiêng mắt nhìn hắn một cái, ta đây cũng chỉ có thể lưu lại ngươi thi thể. Đang nói ra những lời này nháy mắt, mục tím quân trên người cũng rõ ràng bại lộ ra chính mình tu vi. Sở hà trong lòng chợt khẩn vài phần, lạnh lùng nhìn chầm chầm mục tím quân. Hô hấp cũng trở nên có chút khẩn trưng lên. Đại thế kỷ. Người này cũng là đại thế kỷ. Nàng là người nào? Trong ngáy mắt, hắn tựa hầu nghĩ tới cái gì? Trong lời đồn, hoàng tuyển minh giới duy giới chủ độc tôn, cũng là hoàng tuyển minh giới trung tu vi đáng sợ nhất tồn tại. Nhưng người này lại là nam nữ mặc biện, có người nói là nam nhân, cũng có người nói là nữ nhân, càng là một cái điên điên khủng khủng tự quỷ. ngươi là hoàng tuyển minh giới giới chủ. Sở hà đệ thấp thanh âm chất vấn. Mục tím quân cười mà không đáp. Nhưng sở hà đã là khẳng định thân phận của nàng, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Nếu người này ra tay tham dự nói, hắn cùng Nam Cung dần căn bản không phải nàng đối thủ. Tuy rằng, lúc này hắn cũng không có muốn gia nhập chiến đấu dục vọng. Như thế, đảo cũng mạc danh làm hắn trong lòng dễ chịu chút. Thật giống như có một cái là quang minh chính đại lý do cùng lấy cớ Làm hắn có thể không đi làm vốn gì nên làm sự tình Mà kia sự kiện vốn là làm hắn có điểm mạc danh mâu thuẫn Lúc này Lông Công cùng Nam Cung dần chi gian nhưng thật ra không phân cao thấp Hoàn toàn có thể thú thể hóa Lông Công sức chiến đấu phiên vài lần không ngừng Cự thú nhóm sức chiến đấu cường đáng sợ Thực mau liền đem cái này địa phương chấn động ra nẻ mở ra Nơi nơi chia năm xẻ 7 Trên mặt đất rung nhằm cũng chảy ra khe hở bắt đầu chảy ra Cung kỳ cùng thực nguyệt chi gian chiến đấu càng thêm làm cho người ta sợ hai đáng sợ. Quái gì chính là này hai chỉ sức chiến đấu biêu hán hung thủ đánh lên tới đáng sợ tuy rằng đáng sợ, nhưng liền cùng hai lưu manh đánh nhau dường như phát cắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ngay cả bọn họ trên người mau đều bị trên mặt đất dung nham năng cuốn một vòng, phát ra một trận tiêu hồ hương vị. Mà lúc này, đại thế kỷ cường đại huy áp trong nháy mắt lung ở này chỉnh phương lĩnh vực. Sở Hà ánh mắt tiếp tục nhìn Nhiếp Vân Hề cùng Quý Thiên Tâm nơi vị trí là, đương nhìn đến Quý Thiên Tâm trong tay nắm roi thời điểm, làm hắn bỗng nhiên nhớ tới ở Thiên Võ Đại Lục khi nàng cũng từng dùng chính mình Sở Am Hiểu thương pháp đánh bại chính mình. Mà hiện giờ sư phụ Sở Am Hiểu đó là tiên pháp, hắn lâm thần mi, khẩn trương nhìn, đôi mắt nháy mắt không dám chớp, sợ bỏ lỡ cái gì. Nhiếp Vân Hề nắm chặt roi dài, nhìn chăm chăm Quý Thiên Tâm ánh mắt phức tạp mà tràn ngập ánh giận. Đồng tử phiếm hồng, quý thiên tâm, ngươi liền không nên sống sót. Vừa mới nói xong, nàng trong tay roi đã hóa thành một đạo tia chớp, hướng quý thiên tâm công kích qua đi. Đồng thời nàng người cũng nào tới. chương 864 nguy hiểm. kia nguyên bản bước tới màu đỏ tia chớp cũng ở khoảnh khắc chi gian hóa thành đầy trời tiếng sấm điện vũ. Ta sống, vẫn là không sống, ngươi nói, không tính. Quý thiên tâm khỏe miệng nhàn nhạt văn khởi, bình tĩnh lại dễ nghe thanh âm. Mỗi một chữ đều như là một cái trọng cổ chú ý ở nhiếp vân hề trong lòng. Đại thế kỷ cường giả uy áp làm khắp trong lĩnh vực không khí đều đỉnh chạy lên, phản phất đều ở theo nàng hô hấp mà động. Nhưng quý thiên tâm vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không núp đích. Mặc dù đối quý thiên tâm tới nói nguy hiểm đã việt việt gần, nhưng lại làm nhếp vân hề tâm cũng tới càng chặt. Nhưng là, ngươi sống, vẫn là không sống, ta định đoạn. Nàng chậm gì gì chữ mỗi một chữ đều ngưng một cổ bình tĩnh sắc ý. Ở nàng rất lời hạ nháy mắt nàng thân mình chợt để khí bay lên. kia tốc độ mau làm người căn bản còn không có phản ứng lại đây. Nàng thân mình ở không chung xoay vài vòng, nhiếp vân hề tiên pháp tế ra vô số mang theo hỏa hoa điện vũ thế nhưng tất cả đều từ nàng bên hông cọ qua, qua. Thật giống như tất cả đều cùng dài quá đôi mắt giống nhau tránh đi nàng, lại là chưa thương cập nàng mảy may. Ở này đó tàn ảnh từ bên người nàng cọ qua nháy mắt, nhiếp vân hề trong tay chân chính roi mới phá không mà đến. Thiên cấp pháp khí sở mang theo khủng bố lực lượng mỗi một đạo khí nhận đều mang theo tiếng sấm tia chớp. Ngay cả nơi xa núi non đều bị một roi này pháp khí nhận sở lan đến tức chặt đứt một mảnh đỉnh núi. Ngươi cho rằng ta còn cùng trước kia giống nhau sao? Nhiếp vân hề hung ác nham hiểm cười lạnh, sát khí tất lộ. Quý thiên tâm nguyên bản ngự khí ngưng tụ thành roi biến mất. Đống nhiên vang lên một trận kim loại âm dung, làm cho cả thiên địa đều run run. Mục tím quân trong lòng đều là căng thẳng. Nhếp vân hề nhìn trước mắt căng ra đem linh cốt tiên đạn hồi toàn cơ rủ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Toàn cơ nàng lẩm bẩm ra tiếng. Mà lúc này trước mắt nguyên bản vẫn là dạng xuề ố toàn cơ rủ lại đột nhiên biến ảo thành một cái roi dài. Mang theo lệnh thấu xương trận gió chiều nàng bổ tới. Nàng đồng tử bỗng dương trừng lớn. Trong mắt cái kia màu trắng roi cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng gần. Nàng muốn né tránh, nhưng ở kia cổ lực lượng dưới nàng lại căn bản không có biện pháp né tránh. Như là bị giam cầm ở tại chỗ, khó có thể nhúc nhích a a thân thể của nàng từ không trung ngã xuống đi xuống. Toàn bộ thân thể đều bị rút ra một đạo vết máu, huyết quang văng khắp nơi. Sư phụ, sở hà hô to một tiếng, cung kỳ đẩy ra thực nguyệt, cánh chấn động liền hướng tới nhiếp vân hề bay qua đi. Mà cùng lúc đó, bởi vì quý thiên tâm mới vừa rồi toàn cơ rủ tích ra kia một roi sở đáng ra thật lớn uy lực, ngay cả nàng dưới chân đại địa bắt đầu ra nẻ. Thật lớn khe rãnh bỗng nhiên ở nàng dưới chân vỡ ra. Dưới nền đất dưới nóng bỏng rung nhằm cũng mạo hôi hổi nhiệt khí. Quý thiên tâm thu hồi toàn cơ đang muốn rơi trên mặt đất. Nhưng kia dưới chân ra nẻ khai đại địa mang theo một cổ thật lớn hấp lực làm nàng trực tiếp rơi xuống đi xuống Đại địa vỡ ra thật lớn khe danh tựa như vực sâu nổi mở ra buồn máu mồm to cự thú, mà quý thiên tâm thân mình trực tiếp từ không trung đi xuống bay xuống. Kia nóng bỏng rung nham hỏa tắt rõ ràng liền kia dị thế vẫn thiết đều có thể hòa tan, lại liền nàng một sợi tóc cũng không động thương đến. Tiểu khả ái. Mục tím quân vài tiếng hô to, thân mình vừa động cũng lắc mình bay qua đi. Chủ nhân. Thực nguyệt cùng lông công cũng đều sôi nổi nhào tới. Sở hà tuy rằng bay về phía chính là nhiếp vân hề bên kia, nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía quý thiên tâm sở rơi xuống địa phương. Mà nhưng vào lúc này, một đạo màu đen lưu quang từ trên trời giáng xuống, như một đạo thiên thạch rơi xuống ngoanh tạp xuống dưới. Trực tiếp bay về phía quý thiên tâm sở rơi xuống vực sâu. Đó là cái gì? Mục tím quân trong mắt cả kinh. Chương 865 trở A diện đã lâu. Mà nguyên bản bay về phía nhiếp vân hề cùng kỳ cũng bay ra đi nháy mắt đi vòng vèo lại đây, bay về phía quý thiên tâm. Quý thiên tâm lúc này thân thể đang không ngừng đi xuống rơi xuống, nàng buồn có thể bay lên tới, nhưng không biết vì cái gì, giống như bỗng nhiên mất đi bay lên đi động lực. Thật giống như, gần nhất nhìn đến ăn ngon, cũng chưa cái gì ăn uống cảm giác dường như. Bên người nóng rực không khí làm nàng đầu cũng có chút choáng váng, giống như là uống say rượu. Nàng biết chính mình người đang ở hiểm cảnh, cũng nghe tới rồi bọn họ ở kêu nàng, tại hạ truy tốc độ biến mau thời điểm, nàng đã chuẩn bị lên rồi. Tựa như nàng sẽ luyến tiếp bọn họ giống nhau, bọn họ cũng luyến tiếp nàng. Cho nên, nàng cũng sẽ không, dễ dàng, rời đi này đó, bồi ở bên người nàng người A. Đã có thể vào lúc này, một đạo mơ hồ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Kêu màu đen thân ảnh vô cùng quen thuộc nhưng lại giống như nàng đã thật lâu thật lâu đều không có nhìn thấy hắn ở nhìn đến hắn trong ngay mắt quý thiên tâm cặp kia bình bình đạm đạm con ngươi mới nổi lên ánh sáng nàng mở ra hai tay thật giống như từ trước thời điểm mỗi một lần nhìn đến hắn nàng đều sẽ mềm mềm mại mại mở ra phân cánh tay ôm nàng nhẹ nhàng mở miệng ở nàng thanh âm còn chưa rơi xuống trong ngay mắt cặp kia thiết cánh tay liền đem nàng gắt gao vòng ở trong lòng ngực. nàng đôi tay hoàn cổ hắn Càm nhẹ nhàng cọ cọ hắn cổ, toàn bộ thân mình đều hoa ở trong lòng ngực hắn. A diễn, đã trở lại. Tiều mềm thanh âm ở bên thai hắn vang lên, nu nu hơi thở thổi hắn lỗ thai đều ngứa. Ôm nàng cảm giác tuy rằng không từ trước như vậy mềm mại nhỏ sinh, nhưng lại càng làm cho hắn tâm hoảng ý loạn, làm hắn tiểu tâm lại khẩn trương. Nam nhân như tuyên khắc tuấn Mỹ mặt nghiêng thượng cũng nổi lên một tia một tia chìm đến tận xương tùy ô nhu. Ta đã trở về. Hắn ôm chặt nàng như là muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Quý thiên tâm khỏe miệng cũng nhẹ nhàng liệt khai, nhưng thanh âm cũng mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất, chờ a diễn, đã lâu. Mấy chữ này như là một cái mềm mại tiểu nắm tay, gõ ở hắn trong lòng, làm hắn là lòng tràn đầy vui mừng rồi lại đau lòng không thôi. Chỉ hận không được đôi tay càng khẩn một ít, vĩnh viễn đều không cần lại cùng nàng tách ra. Đương thực nguyệt nhìn đến kia một bộ màu đen huyền y dị ôm quý thiên tâm bay lên tới người thời điểm cũng ngây người một chút. Ta dựa. Lông công cũng ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin. Là. Là. gì? Mục tím quân ngừng ở tại chỗ, cũng ngẩn ra một chút. Chỉ thấy kia xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, bị một tuấn mỹ nam tử gắt gao khấu ở trong lòng ngực. Nàng ngừa đầu, nhìn hắn cằm, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhưng so với phía trước kia phó nhạt nhéo thần sắc hiện giờ cặp kia trong mắt lại như là có ngôi sao, phiếm tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Nam nhân cũng nhìn nàng, ánh mắt liền một chút cũng không từng dịch hai, trong mắt tràn đầy, cũng chỉ là đựng đầy nàng một người bong dáng. Tư khấu diễn, thực nguyệt nghi hoặc một tiếng, xuống lại. Lông công cũng cảm thấy kỳ quái, gắt gao nhìn chầm chầm tư khấu diễn, như là sợ đây là cái nào người xấu giả mạo dường như. Ai? Người đã về rồi. Vẫn là một tím quân thanh âm xuyên thấu lực tương đối cường, làm kia hai người ánh mắt mới nhìn về phía bọn họ. Nam nhân kia Trương Tuấn Mỹ Nhân Thần Cộng vẫn dung mạo trật vừa thấy cùng từ trước tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng thực tế thượng rồi lại có một loại nói không nên lời không giống nhau địa phương. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng hôm nay trước mắt người này lại cho người ta một loại buộc lộ mũi nhọn tà lánh, tự phụ, lại cũng càng vì sâu không lường được. Chương 866 cùng kỳ làm phản. Mục tím quân tần hạ mi, lúc này mới người nam nhân này chân chính bộ dáng đi. Mà lúc này, ngã xuống trên mặt đất nhiếp vân hề trên mặt cũng xuất hiện một cái dữ tợn đáng sợ vết máu, ngay cả trên người váy áo đều kia một roi chịu xé rách mở ra. Nàng oán hận nhìn chầm chầm quý thiên tâm, mà khi ánh mắt nhìn đến hắn bên người nam nhân kia thời điểm, ánh mắt lại cũng đông nhiên trở nên khủng hoảng lên. Mặc diễn nàng nói ra nảy hai chữ thời điểm hàm răng thân mình cũng đi theo run run lên. Tôn chủ. Nam cung dần sam khởi nhiếp vân hề. Sở hà cũng lo lắng nói, sư phụ. Nhiếp vân hề cắn chặt hàm răng, sau này lui một bước. Nàng nhìn về phía mặt khác bên kia cùng kỳ, mệnh lệnh, cùng kỳ. Đi. cung kỳ nhìn quý thiên tâm liếc mắt một cái, sau đó bay về phía nhiếp vân hề, đem nàng trở ở chính mình trên người liền bay về phía bầu trời. Cùng kỳ có thể ở không trung phi hành, tốc độ thực mau. Nam cung dần cùng sở hà cũng lập tức chạy như bay mà đi theo đi lên. Chạy. Mục tím quân có chút kỳ quái, vì cái gì tiểu khả ái cùng người nam nhân này sẽ mặc kệ bọn họ chạy. Lông công phẫn nộ đi phía trước mại một bước, tựa hồ là tùy thời tính toán đuổi theo đi. Đã có thể vào lúc này, mang theo nhiếp vân hề bay lên tới cùng kỳ lại đột nhiên nảy sinh ác độc đem nhiếp vân hề từ hắn trên lưng quăng ngã đi xuống. Ngay sau đó chuyển đến một tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Xú đàn bà nhi. Làm ngươi nô dịch lão tử, ngã chết ngươi. Còn làm ta cho ngươi đường tọa kỵ. Cùng kỳ tháo thanh tháo khí cất tiếng cười to, một bên tức giận mắng. Mà rơi xuống đất mặt thế lăn trên đất nhếp vân hề sắc mặt khó coi đến cực điểm lại đỏ lên. Cùng kỳ. Ngươi cũng dám thí chủ. Sở hà cùng nam cung dần cũng tùy theo rừng ở nhếp vân hề bên người. Lão tử là hung thú. Thí chủ không phải thực bình thường sao? Cung kỳ đúng lý hợp tình, thanh âm cũng xuất hiện một tiêu lãnh trí. Hơn nữa ngươi đừng quên, ta là cái gì? Cung kỳ, ta ác chi chủ. Tùy thời đều có khả năng làm phản thậm chí làm ra cùng chính đạo tương bội tồn tại. Con vọng tưởng muốn nó trung thành. Này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Nhiếp vân hề trầm giọng uy hiếp. Cung kỳ hung ác thấp phục đầu, phát ra một trận phẫn nộ thú minh. Nhiếp vân hề ở cùng kỳ trên người động tay chân, cho nên mới có thể nô dịch hắn, nàng mới có thể đủ khống chế hắn. Mà hiện tại, nàng còn muốn dùng cái này uy hiếp tới làm cùng kỳ nghe nàng lời nói. Nhưng cùng kỳ thân mình nhảy lại đống nhiên bay đến quý thiên tâm bên người, chân chó nở nụ cười, hát hát hát, ta có đại lao. Lao tử liền bị đại lao ăn đều không sợ, còn sợ chết. Nay tư thái cùng lúc trước đứng ở đối diện cùng bọn họ là địch bộ dáng quả thực phán nếu hai thú. Ngươi nhiếp vân hề muốn nói cái gì, khá vậy biết cùng kỳ căn bản sẽ không lại cùng chính mình. Lại nhìn thoáng qua quý thiên tâm bọn họ, nàng không hề do dự, xoay người mang theo kia hai người liền phải rời khỏi. Tư khấu diễn ánh mắt lạnh lùng, nâng lên một bàn tay liền quét ra một đạo lạnh thấu xương trận gió thẳng buộc bọn họ mà đi. Nhiếp vân hề kinh hãi, lập tức tế ra một cái pháp bảo chặn lại tư khấu diễn công kích. Nàng thân sắc khó coi đến cực điểm cũng không tưởng ở ngay lúc này nhiều làm dây dưa. Bởi vì nàng biết lúc này lại dây dưa đi xuống đối chính mình không có một chút chỗ tốt. Nhiếp Vân Hề. Tư Khấu diễn kêu ra tên nàng. Nhiếp Vân Hề. Quý Thiên Tâm cũng đi theo năm một lần tên này. Mà khi Quý Thiên Tâm thanh âm niệm ra tên này thời điểm, Nhiếp Vân Hề tâm lại bỗng nhiên nhắc lên. Trong mắt cũng xuất hiện một tia sợ hãi. Đại lão, làm ta đi ăn nàng. Cùng Kỳ bỗng nhiên tranh công. Hướng tới nhiếp vân hề nhào tới. Cúc nay, đó là buồn đại gia đồ ăn. Thực nguyệt bắt đầu tranh đoạn. chương 867 đại lão còn thiếu tiểu đệ sao. Hai chỉ thật lớn hung thú liền cùng tranh thực giống nhau nhào hướng nhiếp vân hề. Nhiếp vân hề trong mắt hiện ra một tia hung ác, cũng ở đồng thời tế ra giống nhau phát bảo, các người cấp bản tôn trở. Tại đây câu nói rơi xuống nháy mắt, đương cùng kỳ cùng thực nguyệt cũng đi theo phát cái không. Nguyên bản còn ở bọn họ phía trước cách đó không xa ba người nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mặt. Không thấy. Mục tím quân như mày, chẳng lẽ là có thể truyền tống vị trí pháp bảo. Người đâu. Lông công cũng đi phía trước chạy vài bước, khắp nơi cha xét một phen. Biến thành thú thể lông công chính là một cái màu trắng hồ ly. Tuyết trắng hồ ly mao làm hắn thoạt nhìn giống như là một đạo màu trắng kia chớp giống nhau chạy tới chạy lui. Mục tím quân đang muốn dò hỏi một chút quý thiên tâm, tiểu khả ái, những người này. Nàng mới vừa xoay người, liền nhìn đến quý thiên tâm đôi tay ôm tư khấu diễn cổ, thu hồi ánh mắt xoay người liền ghé vào trong lòng ngực hắn, đầu nhỏ đều chôn ở hắn cổ. Thoạt nhìn giống như là một con tiểu miêu nhi dường như, mềm mềm mại mại, đáng yêu làm nhân tâm đều nhịn không được cắt mở. Nàng thanh âm có điểm giàu dĩ, nhẹ nhàng nói, mệnh, không nghĩ truy. Mục tím quân. Rõ ràng là không nghĩ động đi. Nhưng quý thiên tâm những lời này cũng làm nàng minh bạch. Nếu là quý thiên tâm thật sự muốn lưu lại bọn họ, là có thể lưu đến hạ. Chỉ có thể nói ba người kia vận khí tốt. Tiểu khả ái hiện tại, đối bọn họ không có gì hứng thú. Thâm nhi. Tư khấu diễn thấp giọng cười khẽ, tay cũng buộc chặt một ít. Mặc dù là nàng trưởng thành, lại giống như trước nay không thay đổi quá, từ nhỏ đến lớn, từ qua đi đến bây giờ nàng trước nay không thay đổi quá nhưng lúc này quý thiên tâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì từ tư khấu diễn trên người xuống dưới chậm rãi đi lên trước mục tím quân nhìn liếc mắt một cái phe phẩy cái đuôi chạy tới cùng kỳ đi đến quý thiên tâm trước mặt cùng kỳ đã thu hồi cánh tuy rằng lớn lên vẫn là một bộ hung thú dọa người bộ dáng nhưng thoạt nhìn rõ ràng là một bộ dịu ngoan bộ dáng loại tình huống này mục tím quân còn chưa từng gặp qua còn có chút hiếm lạ cùng kỳ cùng thao thiết Này nhưng nhất hung tàn cũng là đáng sợ nhất hai chỉ thượng cổ hung thu A. Tàn nhận thích giết chóc, tùy thời tùy chỗ đều có thể hung tính quá độ, trời sinh cùng chính đạo ngược tồn tại. Nhưng như thế nào ở quý thiên tâm trước mặt, hoàn toàn nhìn không ra một chút hung tàn tới. Tư khấu diễn không nói gì, lẳng lặng đứng ở quý thiên tâm phía sau. Mà hắn ánh mắt cũng từ đầu chí cuối đều chỉ là theo nàng. Hay là tiểu khả ai biết cùng kỳ sẽ đem nàng ngã xuống. Mục tím quân tò mò. Quý thiên tâm gật đầu, ân. Vì cái gì? Mục tím quân dù chưa tham dự chiến đấu, nhưng cũng biết, cùng kỳ tựa hầu ngay từ đầu nữ nhân kia tọa kỵ. Như thế nào sẽ đột nhiên làm phản, đứng ở bọn họ bên này? Thực nguyệt đi tới giải thích, bởi vì biết, cho nên chủ nhân tự nhiên sẽ biết. Tư khâu diễn khó được mở miệng, thú loại chi gian có đặc thù cầu thông ngôn ngữ, thực nguyệt cùng cùng kỳ, hẳn là có điều giao lưu. Mà thực nguyệt là tâm nhi khế ước thú. Tự nhiên sẽ có điều cảm ứng. Từ khâu diễn giải thích thực trong sáng, mục tím quân cũng minh bạch lại đây. Thì ra là thế. Tuy rằng minh bạch, nhưng vẫn là có điểm kỳ quái. Cùng kỳ như thế nào sẽ phản bội người kia đâu? Hay là cùng kỳ cũng cùng tiểu khả ái nhận thức? Nhưng cùng kỳ loại này thói hư tật xấu. Đại Lao đã lâu không thấy A, gần nhất bên người thiếu tiểu đệ sao. Hắc hắc hắc, ngươi xem ta thế nào? Cung kỳ ngồi sổm ngồi dưới đất liền cùng một đại hình khuyển dường như lấy lòng. Mục tím quân. Thực nguyệt mãn nhãn ghét bỏ, đối cùng kỳ quả thực khinh bị tới rồi cực điểm. chương 868 ta là ngài tọa kỵ A. Tư khấu diễn cũng không nói chuyện, đồng nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua hóa thành hình người lông công, giữa mày hơi hợp lại một chút, nổi lên một tia hàn ý. Lông công theo bản năng bước chân sau này lui một chút, cảnh giác nhìn chằm chằm tư khấu diễn. Tư khấu diễn nhìn trầm trầm hắn sau một lúc lâu lúc sau, mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Lông công nhìn tư khấu diễn thần sắc cũng tràn đầy địch ý, này địch ý so với từ trước thời điểm còn muốn càng sâu một ít. Là nàng, đem người bắt đi. Quý thiên tâm hỏi hắn. Nàng nhớ tới, đang bế quan phía trước, kia trô động phủ nơi địa phương, đã từng nhìn thấy quá cùng kỳ lưu lại vết máu. Là, ở. Không biết mấy năm trước. Ta ở thiên võ đại lục rừng rậm bế quan tu luyện, xuất quan thời điểm vừa vặn đụng phải cái kia sứ đàn bà nhi, ta lúc ấy đánh không lại nàng còn mắc mưu của nàng, cho nên bị nàng bắt đi, thế nào cũng phải làm lao tử cho nàng đường tọa kỵ. Lại nói tiếp hắn chính là một bụng khí, hận ngứa răng, làm ta đường đường một vương cấp hung thú cho hắn đường tọa kỵ. Nam mơ, cung kỳ hư lạnh một tiếng, quý thiên tâm nhìn nó trên người khôi giáp như như mày, huy một chút tay háo. Nó trên người khôi giáp lập vỡ vụn khai rơi xuống trên mặt đất hóa thành bụi. Đã không có khôi giáp, nó trên người những cái đó vết sẹo cũng rõ ràng lỏa lộ ra tới. Làm hắn thoạt nhìn đều có chút xám xịt thảm hề hề, trên người những cái đó sẹo giữ tận lại khó coi, hảo chút địa phương mau đều trọc. Cánh thượng cũng có một ít địa phương tàn huyết, Nhưng đối cùng kỳ tới nói, giống như không thế nào để ý. Bọn họ loại này hung thú vốn dĩ chính là sinh với hoang dã. Từ lẫn nhau đánh nhau cắn xé cho nhau như tầm ăn lên cuối cùng sở đặt vương giả địa vị. Cho nên đối với trên người thương nhưng thật ra không quá để ý. Dù sao lại nghiêm trọng thương quá cái mấy ngàn năm liền sẽ chính mình chữa trị. Nhưng thân thương không có khôi giáp, cùng kỳ hiển nhiên một chút thoải mái rất nhiều, cũng tại chỗ hoạt động lên. Thật tốt quá, cái này thứ đổ hư nhi là nữ nhân kia phi cho ta trồng lên, phiền đã chết, an mặc cái này ngoạn ý nhi cả người khó chịu. Vẫn là, như vậy hảo. Quý thiên tâm cũng nói một tiếng. Nàng cũng không thích cùng kỳ trên người kia thân khôi giáp, khó coi.